Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audio.org Quyển 8, Liên minh bí ẩn, chương 1190 Bình ngọc dưới bộ hài cốt Khe nước xài giống như một vết xẻo lớn trên bề mặt tấm màn cấm chế Khe nước này cũng nhanh chóng khép lại Không bao lâu nữa sẽ hoàn toàn khôi phục Đến khi đó nếu không dùng rất nhiều bảo vật để đánh vỡ ra Thì phong ấn tuế nguyệt cấm này sẽ tồn tại mãi mãi Trong khe nứt lộ ra bóng hình của một một ngọn núi nhỏ Lúc này thương tùng tử đang phóng thẳng về phía đó nhanh như trước Cô gái áo xanh cũng đang theo sát phía sau Hai người đều dùng tốc độ cực nhanh Nháy mắt đã tới sát bên ngọn núi Trên lưng chừng ngọn núi có một cánh cổng cao hơn 20 trường, bên trên có khắc một bộ đằng hình tia chớp Nơi đây chính là chỗ phong ấn thú hồn. Thương Tùng tử truyền ra thần niệm thân thể lão ló lên rồi trực tiếp tiến tới bên cạnh cánh cửa đá. Lão vung một chảo tay phải lên hư không trong không gian chứ vật lập tức bay ra một con lắc màu trắng. Con lắc này có hình dạng như một tia chớp Cương tùng tử ném vật này về phía trước, con lắc lập tức phóng thẳng về phía cửa đá. Lúc này ngân quang lập tức lói lên, đúng lúc này đồ đằng hình tia chớp trên cánh cửa đá cũng bùng ra ngân quang, hai luồng ngân quang lập tức chiếu sáng lẫn nhau. Đúng lúc này cánh cửa đá đột nhiên nổ lên người tiếng ầm ầm vang vọng cánh cửa khổng lồ từ từ mở ra, những tảng bụi đất lập tức rơi xuống rồi phủ khắp bốn phía Khoảnh khắc khi cánh cửa đá mở ra, từng tiếng giít gào có thể xuyên thấu linh hồn từ trong cửa đá đồng phủ âm ấm truyền ra. Thú hồn tức sận gào thép hóa thành những luồng thần niệm vô hình rồi điên cuồng khuyết tắn ra bên ngoài. Triệu đảo hữu thời gian còn không nhiều, ngươi đi lấy thú hồn, lão phu muốn tìm đạo kinh. Thương tùng tử đứng giữa không trung ôm quyền hướng về phía cô gái áo xanh nói. Nếu đảo hữu có hứng thú thì Lão Phu cũng không ngại để hai ta cúng nhau đi xem, nói không chừng sẽ có cảm ngộ. Thương Tùng Tử cũng không khuyên giải thân thể hóa thành lưu quang phóng về phía đỉnh núi. Dù Lão chưa từng đi qua nơi đây nhưng sau khi đoạt được địa đồ thì rõ ràng biết được vị trí nào có đạo Kinh. Ánh mắt cô gái áo xanh lói lên, nàng nhìn chầm chầm vào hình bóng của thương tùng tử đang phóng đi thật xa. Lúc này lông mày nàng khẽ nhăn lại, nàng không tin lời nói của lão già thương tùng tử này nhưng tất cả tình cảnh trước mắt lại không có chút sơ hở nào, đặc biệt là những con sóng rung động do thú hồn truyền ra từ trong đồng phủ. Tất cả đều đúng như lời của thương tùng tử, trong đây quả thật phong ấm rất nhiều thú hồn. Sau khi suy nghĩ một lúc thì cô gái áo xanh lập tức đi vào cánh cửa đồng phủ Nàng đảo thần thức vào bên trong trong cặp mắt lập tức bùng ra những luồng sáng kỳ dị. Sau khi để lại vài tấm trí bên ngoài cô gái áo xanh lập tức cất bước đi vào Lúc này thương tùng tử đã đi đến đỉnh núi Lão quét mắt nhìn xuống dưới thấy cô gái áo xanh đã tiến vào trong đồng phủ Trên mặt lão lộ ra nụ cười lạnh Lão Phu không nói ngoa trong đồng phủ quả thật phong ấm rất nhiều thú hồn. Ta không sợ ngươi tiến vào, dù ngươi có âm thầm đặt cấm trí bên ngoài cũng không sao. Thương Tùng Tử thu hồi ánh mắt lại, tay phải đột nhiên bấm niệm pháp quyết cửa đá ở lưng trừng núi lập tức truyền sang người âm thanh ầm ầm. Lúc này cánh cửa đã sùng tốc độ cực nhanh khép chặt lại bên trong truyền ra tiếng gầm sần dữ của cô gái áo xanh và hàng loạt tiếng nổ ầm ầm vang lên trên cánh cửa. Thương Tùng Tử biết lúc này thời gian cũng không còn nhiều lắm, một khi the nước ngoài tấm màn cấm chế khép lại thì sẽ rất khó đi ra ngoài. Lão đứng trên đỉnh núi hít vào một hơi thật sâu trên mặt lộ ra vẻ kích động. Lão đã chờ ngày này từ rất lâu, lão đứng đó nâng hai tay lên rồi cơ thể chậm rãi quỳ xuống. Hai tay thương tùng tử sơ thẳng lên trời trong miệng truyền ra hàng loạt âm thanh kỳ gì, gì. Âm thanh này cực kỳ vững gì, nghe không rõ được ý nghĩa nó là gì. Nhưng khi những âm thanh này vang lên thì tất cả luồng sáng bảy màu trên bầu trời đột nhiên càng trở nên nồng nặng. Những luồng sáng bảy màu đâm toạn xương mù rồi trực tiếp chiếu xuống đỉnh núi Luồng sáng bảy màu vần quanh thân thể thương tùng tử Một lát sau luồng sáng bảy màu lại hóa thành một cầu vồng bảy màu kéo dài vào chân tư vô phía trước Thương tùng tử cố gắng áp chế kích động trong lòng Lão đứng thẳng người rồi tiến đến tận đầu bên kia Trong không gian hư vô cối cầu vồng Những luồng sáng bảy màu dung hợp vào nhau tạo thành một vòng xoáy thương tùng tử tiến lên một bước rồi nhảy vào bên trong Trong vòng xoáy này là một mớ hỗn loạn tràn đầy những luồng sáng bảy màu Luồng hào quang không phải được huyến hóa ra từ bốn phía mà tràn ra từ trên một tấm bia cao vạn trượng phía trước Một luồng quý ác khủng bố không thể tưởng bùng ra sống như tất cả những kẻ đến nơi này đều phải quỳ xuống dập đầu cúng bái Thương Tùng Tử cũng không ngoại lệ, lão lập tức quỳ xuống đất Trong miệng vẫn liên tục vang ra những âm thanh kỳ gì, gì Bên ngoài thân thể lão lập tức xuất hiện từng luồng ký hiệu Những ký hiệu này liên tục vận chuyển rồi cuối cùng dung hợp lại vài nhau Trong hai mắt Thương Tùng Tử giống như đang phong ấm Lúc này lão ngẩng đầu lên, ánh mắt chuyển lên phía trước. Trên một vị trí dưới tấm bia đá có một bộ hài cốt, lúc này bộ hài cốt chỉ có nửa thân trên, hai tay tách ra rồi bị hai cây đinh bảy màu đóng vào thật sâu trên tấm bia. Đây là một bộ hài cốt tu sĩ trong thế giới được những luồng sáng bảy màu bao phủ này, màu sắc của bộ xương kia vẫn không thay đổi, vẫn lóe ra những luồng sáng màu đen trói mắt. Trên xương cốt đen kịt mơ hồ lấp lánh những văn tự, những văn tự này rất nhiều và trải rộng trên tất cả xương cốt toàn thân bộ hài cốt kia. Phía dưới bộ hài cốt có một trận pháp hình tròn rộng khoảng vài trượng, trong trận pháp này được khắc rất nhiều ký hiệu ngục tù. Trung tâm trận pháp chính là xương cột sống của bộ hài cốt chìa xuống, bên dưới được đặt một bình ngọc. Ánh mắt thương tùng tử rơi lên trên bình ngọc trong mắt lộ ra vẻ tham lam điên cuồng. Thương Tùng Tử biết rất rõ văn tự trên hài cốt chính là đạo kinh, nhưng lão cũng không muốn xem nó, tất cả những gì lão nói trước đó đều chỉ để lừa gạt lão bà áo xanh mà thôi. Sau khi xem xong đạo kinh thì sẽ lập tức trở thành minh trí giả, lão phu đang sống yên lành, sao có thể mạo hiểm chịu chết chứ? Thương Tùng Tử liếm liếm môi, mục đích chính thức của lão chính là bình ngọc bên dưới bộ hài cốt. Lúc này phần xương sống của nửa bộ hài cốt trên chiếc bình ngọc đột nhiên lóe ra quang, một giọt nước màu đen giống như máu sần sần tiết ra rồi tách một tiếng rơi xuống bình ngọc, một tiếng tí tách đột nhiên vang lên. Thân thể Thương Tùng Tử lóe lên rồi tiến về phía trước. Sau khoảnh khắc lão đã tiến vào rất gần rồi nâng tay phải lên chụp vào bình ngọc Nhưng trong nháy mắt khi bàn tay phải của thương tùng tử chụp vào bình ngọc thì vẻ mặt đột nhiên co giống lại Rất nhiều bạch khí trên khắp toàn thân bùng ra rồi bị bình ngọc hấp thu một cách nhanh chóng Nhưng thương tùng tử cũng không tỏ ra bối rối giống như đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra Lão vung tay trái lên, không gian chứ vật lập tức xuất hiện bên cạnh, từ bên trong lại bay ra từng luồng khí nguyên thần. Sau khoảng khắc đã có hơn một ngàn luồng nguyên thần bay ra, tất cả nguyên thần này đều được phong ấm, có một sợi dây quấn quanh các nguyên thần rồi nói chúng lai like với nhau. Khoảnh khắc khi những nguyên thần này xuất hiện trong miệng thương tùng tử lại truyền ra những câu thần chú cực kỳ vụ dị. Lão vung một chảo tay trái về phía sau, lập tức chụp lấy một nguyên thần. Nguyên thần này đột nhiên run lên rồi tiêu tán, nhưng ngay sau đó lại có một nguyên thần khác chấn động. Chỉ trong khoảng thời gian 10 lần hít thở, gần như 1.000 nguyên thần đều tiêu tán một cách dưỡng gì, tất cả đều hóa thành bạch khí rồi bị bình ngọc hấp thu sạch sẽ. Đúng lúc này thương tùng tử đột nhiên cắn đầu lưới phun ra một nguồn máu tươi tạo thành một làn sương máu vần quanh. Đồng thời trong miệng lão cũng bay ra bốn luồng kim quang rồi hóa thành bốn thanh kiếm nhỏ như bàn tay tất cả đều hướng về phía vòng trận bên ngoài bình ngọc đâm xuống. Khi tất cả tiểu kiếm phóng xuống thì xương máu lập tức sung nhập vào bên trong chỉ nghe thấy những tiếng nổ ầm ầm đột nhiên vang vọng, bốn thanh kiếm đâm xuống bốn phía quanh trận pháp. Khoảnh khắc này thương tùng tử khẽ quát một tiếng, hắn nhấc tay phải, bình ngọc đã được nhấc lên khỏi trận pháp. Lúc này thân thể lão lập tức bắn ngược về phía sau. Trong miệng thương tùng tử truyền ra những tiếng cười ha hả, lão vừa lui về phía sau vừa nâng tay phải lên, bốn thanh kiếm đang cắm bên ngoài trận pháp lập tức bay ngược trở về. Lão cũng không muốn thu hồi bốn thanh kiếm này mà trực tiếp để chúng bay qua bên người phóng thẳng vào trong hư vô của thế giới này. Triệu đảo hữu đến lượt ngươi xem rồi. Không trung đột nhiên trở nên vặn vẹo. Người phụ nữ trung niên xinh đẹp đột nhiên huyến hóa ra Hai tay nàng bấm niệm pháp quyết lập tức có rất nhiều cấm chế vườn quanh thân thể Cả cấm chế tạo thành một vòng nước xoáy ngăn cản thế tấn công của bốn thanh tiểu kiếm Nhưng kim quang trên bốn thanh tiểu kiếm lại cực kỳ dường dị Khoảnh khắc khi đánh thẳng vào vòng xoáy thì lập tức hóa tan tạo thành một loạt chất lỏng màu vàng Chất lỏng này xuyên thấu qua vòng xoáy rồi phóng thẳng về phía người phụ nữ áo xanh Triệu đảo gấu, tuy lão phu không biết ngươi làm sao có thể thoát khỏi cánh cửa đá đó Nhưng ngươi không nên theo tới đây đạo kinh đang ở chỗ này, ngươi nhìn cho kỹ vào Thương tùng tử cười lên ha hả thân thể ló lên Đang muốn phóng ra khỏi thế giới này để đi theo cầu vòng ra khỏi đỉnh núi khi hắn đi ra khỏi đỉnh núi sẽ lập tức rời khỏi nơi đây ngay đến lúc đó màn cấm chế bên ngoài ngọn núi sẽ khép lại người phụ nữ áo xanh sẽ vĩnh viễn ở lại trong này lúc đó chỉ việc rời khỏi thân thể cảm ngộ đạo kinh nguyên thần gia nhập vào đám minh trí xả thì mới thoát ra khỏi chỗ này nhưng đến lúc đó người phụ nữ này thực tế đã chết và trở thành một thành viên trong đám minh trí xả Nhưng đúng lúc này lại có một tiếng hừ lạnh truyền ra, trước mặt Thương Tùng Tử đột nhiên hiện hóa ra một bóng người. Hình bóng này cũng áo xanh, không ngờ chính là lão bà áo xanh. Sự xuất hiện của bà lão lập tức làm cho bầu không khí nơi đây trở nên kỳ dị, dù là Thương Tùng Tử cũng phải sững sờ. Hai người nữ tu áo xanh họ triệu nhưng một người là phụ nữ trung niên bốn mươi, một người lại là bà lão mặt mũi đầy liếc nhăn. Nhưng tướng mạo của hai người lại giống nhau như đúc. Đây không phải là phân thân chính là tổ thuật dương tổ âm quy. Vẻ mặt thương tùng tử đột nhiên biến đổi, trong đầu đột nhiên ló lên một tia sáng. Lão nhớ tới một truyền thuyết cực kỳ cổ xưa. Truyền thuyết này nói về một loại cấm thuật. Loại cấm thuật này nghe rất kinh khủng, mất đi luôn thường đạo lý, mà tu luyện cũng cực kỳ khó khăn, cho đến ngày nay cũng rất khó có người nào thành công. Nhưng tất cả tình cảnh hiện ra trước mắt làm thương tùng tử cảm thấy không thể tin, thậm chí người trước mặt lại làm thương tùng tử cảm thấy không thể tin, thậm chí người trước mặt luyện cấm thuật kia đã đạt đến ba đời cảnh giới. Điều này được gọi là tổ âm khí quay trở về tổ tông, chính là sau khi một người đứa tu cùng song tu với kẻ nào đó có thai một đứa con gái. Nhưng cô gái này không được sinh ra mà lại cùng lớn lên trong cơ thể mẹ, dùng một loại thần thông đặc biệt để làm cho mẹ con cùng một thân thể. Từ đó về sau người phụ nữ đó sẽ trở thành một nữ tu mà mẹ con cùng một thân thể. Sau khi cùng kẻ khác xong tu thì lại có thai một đứa con gái nữa, lại dùng phương pháp đặc biệt để ba mẹ con có cùng một thân thể. Phương pháp này làm tu vi người mẹ tăng mạnh đồng thời lại có ba linh hồn cùng chung một thân thể nên thần thức lại cực kỳ hùng mạnh. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website ubi chuyen.org quyển 8 liên minh bí ẩn chương 1191 thiên vận lại tái hiện lão bà áo xanh cũng không giải thích mà hừ lạnh một tiếng rồi bước ra hai tay bà lão bấm niệm pháp quyết rồi khẽ hút vào, một lực hút khủng bố đột nhiên điên cuồng bùng ra Thân thể thương tùng tử đứng trong lực hút thì lập tức sinh ra cảm giác sống như sinh cơ hoàn toàn bị kéo đi Vẻ mặt thương tùng tử nháy mắt đã trở lại như thường Lão cười lạnh một tiếng rồi nắm chặt bình ngọc trong tay phải Vật này không thể đặt vào không gian chứ vật chứ nếu không đã sớm bị lão cất vào rồi Thương tùng tử cũng không muốn cũng lão bà áo xanh nói nhảm Lão chỉ dựa vào tu vi hùng mạnh của mình Tuy trong lòng vẫn còn khiếp sợ tổ âm quy cổ thuật, nhưng Thương Tùng Tử cũng có lòng tin rời khỏi nơi đây. Lúc này Thương Tùng Tử vung một chảo tay phải lên hư không trước mặt đột nhiên lói lên một vùng kim quang. Sau khi kim quang xuất hiện thì huyễn hóa ra hàng vạn phi kiếm Thương Tùng Tử điểm ra một chỉ tất cả phi kiếm dơ, dơ, quy, quy, o, nơ, hơ, loạt phóng thẳng về phía lão bà áo xanh. Đúng lúc này thương tùng tử lập tức vỗ tay phải lên chán, một luồng sáng đỏ dự tử trên thiên linh bay ra. Luồng sáng đỏ này chính là một nguyên anh hình người khá nhỏ, nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể phát hiện được vật này tuyệt đối không phải là nguyên anh. Kẻ có thân hình nhỏ xíu này giống lên một tiếng cực kỳ thay lương, hắn cuốn lấy huyết quang rồi phóng theo sau lưới kiếm về phía lão bà áo xanh. Khoảnh khắc lão bà nhìn thấy nguyên anh hình người thì vẻ mặt lập tức thay đổi. Bà vung tay phải lên, trong tay lập tức xuất hiện một cái chén màu đồng rồi ném về phía trước. Cái chén màu đồng vừa bay ra thì phóng thẳng đến bao phủ nguyên anh hình người, nhưng hai mắt tên này lại ló lên huyết quang bên trong lập tức truyền ra hàng loạt tiếng kim loại tan vỡ. Những âm thanh ầm ầm đột nhiên vang vọng Chén màu đồng lập tức vỡ tan thành rất nhiều mảnh nhỏ Đúng lúc này nguyên anh hình người cũng xuyên qua cơn mưa Kiếm phóng thẳng về phía lão bà Thời gian quá cấp bách thương tùng tử Cũng không thèm để ý đến lão bà áo xanh thân thể lão ló lên trước mặt lập tức xuất hiện một con sóng gợn Lão định bước chân vào con sóng để rời khỏi nơi này ngay lập tức Nhưng khoảnh khắc khi lão vừa bước vào con sóng gần, một bàn tay khô héo lại từ trong hư vô bên cạnh dối ra chụp về phía tay phải lão. Không ngờ đã đạt đến cảnh giới tứ tổ. Đồng tử trong hai mắt thương tùng tử co rút lại, tay trái lão vung lên đánh thẳng về phía bàn tay khô héo kia. Nhưng đột nhiên những tiếng nổ ầm ầm lại vang vọng trong thế giới bảy màu thương tùng tử kêu lên một tiếng đau đớn vẻ mặt ngay lập tức tái nhợt. Toái Miết trung kỳ đỉnh phong. Cánh tay trái của Thương Tùng Tử chợt run lên rồi trở thành một mảnh đen kịt, bên trên còn có nước mủ màu vàng chảy ra rồi nhỏ xuống bên dưới, rõ ràng đã trúng độc rất nặng. Thương Tùng Tử dựa vào lực phản chấn của đòn Tấn Công mà trực tiếp tiến lên một bước vào trong con sóng gợn. Trong tư không cách đó không xa xuất hiện một bà lão rất già, giống như một lão phổ nhân từ trong quan tài đi ra. Người này cũng mặc áo xanh tóc đã mất đi hoàn toàn, nhìn qua thì thấy cực kỳ đáng sợ. Hai mắt bà lão lóe lên quang, khói miệng chảy xuống một dòng máu tươi. Bà ta vung tay phải lên phá vỡ cơn mưa kiếm của thương tùng tử, sau đó là nắm chặt lấy nguyên anh hình người khi phong ấm nguyên anh ghi lại, bà lão lập tức phóng thẳng về phía con sóng tận để truy hích thương tùng tử. vẻ mặt thương tùng tử không còn chút máu nào, hắn không ngờ lão bà áo xanh lại ẩn giấu tu vi một cách hoàn mỹ như vậy, chính mình căn bản không ngờ lại bị đánh lén. đặc biệt là thần thông của lão bà áo xanh ghi lại ẩn chứa kịch độc. Lúc này độc tố trên cánh tay trái đang điên cuồng lưu chuyển khắp toàn thân, nhưng cũng đã bị thương tùng tử chặn lại. Chỉ cần ra khỏi lỗ hổng bên ngoài tấm màn tấm trí thì sẽ không bị hạn chế thời gian nữa. Dựa vào số lượng bảo vật của lão phu thì lão bà tử này chưa chắc đã là đối thủ Trong nháy mắt thương tùng tử đã bước ra con sóng gợn, đang muốn phóng đi như tên bắn. Nhưng lão phụ nhân đã truy đuổi đến sát bên lưng. Hai người liên tục huyễn hóa xa thần thồn rồi liên tục tấn công trên ngọn núi. Những âm thanh ầm ầm vang vọng trong khắp không gian, giống như trời long đất lở. Thương Tùng Tử thấy đã tiến đến bên tấm màn cấm chế, lúc này lỗ hồng bên đêm chỉ còn lại hai trượng và đang khép lại ngày càng nhanh. Ánh mắt Thương Tùng Tử chợt lóe lên, trong miệng đột nhiên vang lên những câu thần chú kỳ dị. Khoảnh khắc khi thần chú được vang lên, những luồng sáng bảy màu phóng xuống vần quanh thân thể Thương Tùng Tử, sau đó lại hóa thành bảy thanh trường kiếm màu sắc khác nhau, cả đều phóng thẳng về phía lão phụ nhân. Vẻ mặt lão phụ nhân lập tức trở nên âm trầm, hai tay bà lão bấm pháp quyết Một chiếc khiên tử quan đột nhiên huyến hóa ra trước người Khi chiếc khiên này vừa được huyến hóa ra thì có một luồng khí tức tang thương bao phủ khắp bốn phía bên trong còn có mơ hồ truyền ra một luồng ma khí Những thanh trường kiếm bảy màu đánh thẳng lên khiên, những tiếng nổ ầm ầm liên tục văn vòng khắp không gian Nửa người lão phụ nhân tuôn ra máu tươi nhưng vẻ mặt lại càng trở nên thê lương Ba lão dùng tay phải vỗ lên chán Nguyên thần của hai người kia lập tức phóng ra rồi dùng tốc độ cực nhanh dung hợp với nguyên thần lão phụ nhân bên ngoài Trong nháy mắt nguyên thần của ba người này dung hợp lại với nhau cực kỳ hoàn mỹ Sau đó lại hóa thành một luồng cầu vồng phóng thẳng về phía thương tùng tử Vẻ mặt thương tùng tử trở nên dữ tợn Lão cắn sang chuyển bình ngọc sang phía tay trái lúc này đã sưng phù Lão vung tay phải lên, trong bàn tay lập tức xuất hiện một hạt châu Thương Tùng Tử cũng không cần suy nghĩ nhiều mà ném hạt châu đi Hạt châu này lập tức phóng thẳng tới và dung hợp với nguyên thần Nghịp hành giả Thương Tùng Tử hét lớn một tiếng, hạt châu kia lập tức nồng nặng quang Khoảnh khắc này tất cả luồng sáng bảy màu trên bầu trời lập tức kéo đến tất cả đều điên cuồng dung nhập vào trong hạt châu Ngay sau khi hạt châu kia tan vỡ ầm ầm, một luồng sáng bảy màu từ trong hạt châu phóng thẳng về phía nguyên thần của lão phổ nhân Nguyên thần lão bà áo xanh lập tức xít lên một tiếng từ trong nguyên thần bay ra ba luồng cấm chế Khoảnh khắc khi cấm chế vừa bay ra thì thiên địa lập tức biến sắc ngay cả tấm màn cấm chế bên ngoài cũng trở nên run sẩy. Ba luồng cấm chế kia chính là những tồn tại cực cao trong sinh tử cấm, sinh sinh tử. Khi một luồng thần niệm của lão phụ nhân truyền ra, ba luồng cấm chế lập tức xung hợp lại rồi tạo ra một cỗ uy lực hủy thiên diệt địa. Trong nháy mắt, luồng lực lượng bùng ra đã đánh thẳng vào luồng sáng bảy màu. ầm ầm ầm. Bốn phía lập tức trở nên đất sung núi lở, ngọn núi nhỏ đột nhiên tan vỡ từng mảng lớn. Tất cả xương mù bên ngoài lập tức được cuốn lại, tất cả những bóng hình đang vật vờ bên ngoài lập tức sừng hẳn lại, sau đó toàn bộ minh trí xã đều phóng về phía địa phương phát ra tiếng nổ. Dưới lực chấn động cực mạnh do vụ nổ sinh ra, ba nguyên thần dung hợp lại làm một lập tức phân tán, mỗi nguyên thần đều trở nên trong suốt rồi nhanh chóng quay trở về trong thân thể. Thương Tùng Tử không ngờ cấm trí của lão phụ nhân áo xanh lại có uy lực như vậy, thân thể lão bị phản lực do vụ nổ sinh ra cuốn về phía sau rồi há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Cánh tay trái của lão đã hoàn toàn nhiễm vào chất kịch độc, máu đã hóa thành nước vàng, ngay cả xương cốt cũng đã bị hóa tan. Cánh tay trái lập tức bị xé toạt dưới những chấn động và rơi ra khỏi thân thể, sau đó lập tức tiêu tán. Đình ngọc trên tay trái cũng bị phản lực đánh văng ra, nó đang bay về phía khe đứt trên tấm màn cấm chế. Hai mắt thương tùng tử trở nên đỏ bừng thân thể lói lên rồi lập tức phóng người theo bình ngọc. Ánh mắt lão phụ nhân áo xanh cũng lói lên rồi phóng tới the nước. Khoảnh khắc này có một bóng người màu trắng lói lên, hình bóng này dùng tốc độ của tu sĩ toái niết hậu kỳ lướt qua người lão bà áo xanh rồi lướt qua thương tùng tử. Chỉ sau khoảnh khắc người này đã chuột được bình ngọc, kẻ này cũng không ngừng lại mà trực tiếp lao ra khe nứt. Khoảnh khắc khi tiến ra, người này ngâm tay phải vỗ về phía khe nứt. Cấm chí lập tức được huyễn hóa ra rồi dung nhập vào trong tấm màn, tốc độ khép lại của tấm màn lại tăng lên rất nhanh. Lữ tự hào! Thương Tùng Tử trở nên sững sờ trong lúc phóng về phía khe nước thì sông lên tiếng cực kỳ tức giận. Lão điên cuồng phóng đi như tên bắn muốn đuổi theo bóng người màu trắng. Nhưng khoảnh khắc khi Thương Tùng Tử vừa tiến một chân ra ngoài lỗ hồng thì lại dấm lên cấm chế trước đó vương lâm đã bố trí bên ngoài. Đột nhiên bốn phía vang lên những âm thanh ầm ầm từng luồng cấm chế thần thông bao phủ khắp bốn phía làm bước tiến của thương tùng tử khửng lại. Ba thân thể của lão phụ nhân áo xanh đã dung hợp lại làm một bà ta dùng một loại tốc độ giống như tia chớp lao ra. Sau khi xuyên qua cấm chế thì đuổi theo phía sau vương lâm. Trước đó khi Vương Lâm tiến vào lỗ hồng thì lập tức buộc chặt tâm thần, hắn cố gắng để giấu đi và để một nửa bên ngoài lỗ hồng tùy thời mà hành động. Nơi đây rất dường dị, đặc biệt là cấm chế trong tấm màn bao bọc bên ngoài. Thân thể hắn không dám tản ra quá xa, như vậy đã tạo ra cho hắn cơ hội, đã ẩn giấu rất kỹ dưới tình huống không có người nào phát hiện ra. Lúc này Vương Lâm nắm chặt bình ngọc mà phóng đi như tên bắn. Khi hắn xuyên qua sương mù thì những ân thanh dự dị liên tục vang lên bên tai. Phía trước xuất hiện một luồng hư ảnh, sau đó lại có hàng loạt bóng người xuyên qua bên người hắn. Lão phổ nhân vẫn đuổi theo sát phía sau, nhưng khi Vương Lâm gián hai tấm phù lên thì tốc độ đã tăng mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Khoảng khắc sau hắn đã kéo dài khoảng cách với lão phụ nhân ở phía sau. Đoạt vật của lão thân, ngươi đáng chết. Trong mắt lão phụ nhân đột nhiên bùng lên vẻ cay đột. Bà ta vung tay phải lên, một vùng khói đột đột nhiên được quyến hóa ra. Trong nháy mắt, những luồng sáng bảy màu bao phủ bầu trời đột nhiên xuất hiện hư ảnh của một con bò cạp đột hồng lồ. Sau khi tư ảnh bò cạp độc cao mấy ngàn trượng xuất hiện thì trực tiếp đâm đuôi ra Mũi nhọn cực độc trên đuôi bò cạp lập tức phóng thẳng về phía vương lâm Vương lâm đang phóng đi như tên bắn thì xoay người lại trong mắt bùng lên hàn quang Hắn nâng tay trái lên tung một quyền về phía chiếc đuôi bò cạp đang gào thét phóng đến Những tiếng ầm ầm kinh thiên động địa vang lên đuôi bò cạp lập tức chấn động rồi tan vỡ đúng lúc này thì thương tùng tử cũng đã đuổi tới, hai mắt lão lúc này đã đỏ như máu. Lão lại lấy từ trong túi chứa vật ra một hạt châu, lão không ngại đau lòng mà ném về phía trước rồi khẽ quát: triệu hồi nhịp hành giả. Lời vừa dứt, những luống sáng bảy màu trong thiên địa lại đột nhiên hướng về phía hạt châu mà ngưng tụ tất cả điên cuồng dung nhập vào bên trong. Khoảnh khắc sau hạt châu lập tức tan vỡ ầm ầm. Khoảnh khắc khi hạt châu tan vỡ Tất cả những luồng sáng bảy màu trên bầu trời đột nhiên lói lên dữ dội Từng con sóng rung động bùng ra khắp không trung. Nhưng lúc này tất cả luồng sáng bảy màu đều ngưng tụ trong những con sóng gợn Đột nhiên tất cả luồng sáng bảy màu ngưng tụ lại rồi huyến hóa ra một ngón tay khổng lồ Thiên vận nhất chỉ Nơi đây rõ ràng có liên quan đến thiên vận tử Khoảnh khắc khi vương lâm đang phóng đi như tên bắn rồi nhìn thấy ngón tay khổng lồ trên không trung thì đồng tử trong hai mắt đột nhiên co rút lại Ngón tay khổng lồ kia giống như đã hấp thu một nửa những luồng sáng bảy màu trên bầu trời. Lúc này không trung đột nhiên trở nên tối sầm lại Dưới những tiếng nổ ầm ầm vang vọng, ngón tay kia hung hăng hẳng lâm giống như muốn nhìn nát vương lâm Trong mắt lão phụ nhân bị toẳng lại một khoảng cách khá xa ở phía sau đột nhiên rói lên, hai tay bà bấm niệm pháp quyết Khi một chỉ được điểm về phía trước thì trên mi tâm lập tức huyến hóa ra cấm chế, đây là ba luồng cấm chế Cũng chính là những cấm chế tồn tại cao nhất và có uy lực khó lường trong sinh tử cấm Sinh sinh tử Giọng nói khàn khàn của lão phổ nhân vang vọng khắp không gian Ba luồng cấm chế lập tức xung hợp lại mang theo tất cả lực lượng tinh túy nhất của sinh tử cấm phóng về phía vương lâm Tiên nhị Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.o.sg quyển tám liên minh bí ẩn chương một nghìn một trăm trong lúc vương lâm phóng đi như tên bắn thì thử đặt chiếc bình ngọc vào trong không gian chứa vật nhưng vật này lại quá dịu dị lại không thể đưa vào trong được thật ra vương lâm cũng sớm dự tính được điều này Nếu có thể bỏ vào trong không gian chứ vật được thì thương tùng tử đã sớm lấy đi rồi, vì vậy hắn quyết định cầm trong tay. Sau khi dán lên người hai tấm phù, hắn lại hóa thành một luồng tàu vòng phóng về phía trước nhanh như chớp. Ngón tay khổng lồ do những luồng khí bảy màu hóa thành trên không trung đang gào thét hàng lâm xuống tạo ra hàng loạt tiếng thép gào kinh thiên động địa, khoảng cách giữa ngón tay và vương lâm cũng ngày càng gần. Lúc này cấm khí do ba luồng sinh tử cấm hóa thành vẫn liên tục truy đuổi ở phía sau Dưới đại thần thông của hai tu sĩ toái niết trung kỳ liên thủ đánh ra Hai mắt vương lâm đột nhiên lói lên hàn quang Hắn đã dám giành ăn trong miệng hổ thì tất nhiên phải nắm chắc khả năng có thể đối kháng Vương Lâm càng phóng đi càng nhanh Nhưng hắn lại đột nhiên xoay người Tìm bóng của hắn đột nhiên phóng đại ra rất nhiều lần Một luồng khí tức cổ thần cực kỳ nồng nặc bao phủ khắp thế giới Bảy màu bên ngoài thân thể Vương Lâm đột nhiên bùng ra những con sóng năng lượng chấn động Thân thể hắn đang lớn lên từng trượng Mười trượng, năm mươi trượng, trăm trượng Trong nháy mắt Vương Lâm đã trở thành một người khổng lồ trên 300 trưởng. Trên mi tâm của Vương Lâm đang xoay chuyển năm tinh điểm cổ thần, trong đó lại có một tinh điểm thứ 6 mơ hồ xuất hiện. Thân thể hắn cực kỳ khổng lồ, làn da thô ráp, trên đó mơ hồ có thể nhìn thấy sày đặc ký hiệu và hoa văn. Đặc biệt người khổng lồ này lại có thân thể nhân loại làm cho tất cả mọi người nhìn thấy đều sinh ra cảm giác sợ hãi đến từ sâu trong linh hồn. Hai đồng tử trong mắt thương tùng tử đột nhiên co rút lại, lão chưa từng thấy qua thần thông khủng bố như thế, lúc này tâm thần phải liên tục chấn động. Trong mắt lão bà phụ nhân cũng bùng ra tin quang, lộ ra vẻ không tin nổi. Vương Lâm không do sự mà trực tiếp hóa thân thành cổ thần. Hắn ngẩng đầu nhìn lên nhìn thiên vận nhất chỉ đang từ trên bầu trời hàng lâm xuống, tay phải trực tiếp tung ra một quyền. Đây mới thật sự là một quyền của cổ thần, uy lực của nó kinh thiên động địa. Đặc biệt là lúc này Vương Lâm đã hóa thân thành cổ thần, trong uy lực một quyền còn ẩn chứa những ý niệm nhị thiên, những tiếng nổ ầm ầm đột nhiên vang lên kinh thiên động địa. Một quyền khổng lồ của Vương Lâm đã trực tiếp đánh vào thiên vận nhất chỉ. Một lực tấn công không thể tưởng tượng điên cuồng khuyết tán về bốn phía dưới những âm thanh chấn động long trời lở đất. Lúc này thiên vận nhất chỉ trên bầu trời giống như bị cuồng phong quét qua đầu ngón tay đang tan vỡ với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Những phần ngón tay tan vỡ lập tức hóa thành tinh quang tản ra khắp bốn phía Tốc độ tan vỡ ngày càng nhanh chỉ sau khoảnh khắc ngón tay đã tan giã toàn bộ Những âm thanh ầm ầm vang lên, ngón tay đã hoàn toàn tiêu tán Hóa thành rất nhiều điểm tinh quang tràn ngập thiên địa Tất cả mọi chuyện đều xảy ra trong nháy mắt thân thể vương lâm lập tức chấn động Hắn dựa vào lực chấn động mà lui người lại phía sau hơn 300 trượng. Sau đó hắn lại phóng người lên trực tiếp vượt qua một khoảng cách khá xa đi tới bên dưới giấy núi giống như bức tường đứng chắn trước mặt. Lúc này vương lâm cũng không dừng lại, hai chân hắn đặt mạnh về phía sau rồi trực tiếp nhảy qua dãy núi phía trước. Sau lưng vương lâm chính là luồng khí sinh tử cấm. Luồng khí này đang phóng đi như tên bắn, trong nháy mắt đã tiến đến rất gần. Lúc này Vương Lâm đang đứng trên đỉnh dãy núi, hắn vung một trào tay phải lên hư không, vùng đất khổng lồ trước mặt lập tức nứt toát, phát ra những âm thanh ken két. Một thanh ba xoa xoáy khổng lồ từ trên xuống dưới đều là màu đen, đang từ trong khe nứt trước mặt gào thép phóng ra. Tam Xoa Kích này dài hơn 400 trượng giống như một loại vũ khí sắc bén chống đỡ cả thiên địa. Khi thanh kích này xuất hiện thì một luồng uy áp chấn động đất trời vùng ra ngoài. Dưới những luồng khí tức cổ thần nồng mặc bao phủ bên ngoài, Vương Lâm chụp lấy Tam Xoa Kích rồi quét ngang trước mặt. Ba sợi luồng hắc quang từ trên mũi nhọn của tam xoa kích sẹt lên, giống như phá vỡ tư không phát ra những âm thanh xoẹt xoẹt. Vương Lâm cầm tam xoa kích trong tay đứng trên đỉnh giấy núi giống như thần linh. Hắn xoay người rồi quét ngang tam xoa kích trong tay phải về phía trước, những luồng lực lượng khủng bố tỏa ra khắp bốn phía hoàn Khi cấm khí gào thét đến gần thì hóa thành ba luồng khí rồi lao xuống người vương lâm Nhưng lúc này tam xoa khích trong tay vương lâm cũng đã được quét ngang Lực lượng cổ thần trong cơ thể điên cuồng truyền vào trong tam xoa khích Trên mũi khích lập tức lói lên hắc quang trực tiếp sẽ qua trên cấm khí Những tiếng nổ ầm ầm đột nhiên vang vọng khắp đất trời Ba luồng cấm khí trong đầu trời đột nhiên bị chém đứt Lúc này Hắc Quang trên ba mũi nhọn Tam Xoa kích lại càng lóe lên dữ dội, mũi kích hóa thành ba con Hắc Long gầm giống mở rộng miệng rồi trực tiếp thôn phệ cấm khí. Sau khi thôn phệ cấm khí thì toàn thân Tam Xoa kích đột nhiên chấn động, lúc này trên thân kích lập tức xuất hiện ba ký hiệu Lúc này tay phải Vương Lâm giống như đang cầm lấy một con hắc long ba đầu, vẻ mặt hắc long cực kỳ dữ tợn đang gầm lên những tiếng sống sận kinh thiên. Thân thể hắc long liên tục vặn vẹo, trong đôi mắt bùng ra những luồng sáng hung ác ngập trời. Hắc long nhìn chằm chằm vào Thương Tùng Tử và lão phụ nhân áo xanh. Ánh mắt Vương Lâm trở nên lạnh lùng như băng rồi chuyển lên người hai kẻ đang truy ở phương xa khi ánh mắt của hắn đảo qua thì giống như có gió lạnh thổi vào trong cơ thể trong người trở nên lạnh lùng như băng thiên tài địa bảo người người đều có thể đoạt được sao lại nói ta cướp của các ngươi nếu hai ngươi còn tiếp tục xây dưa như một chỉ vừa nãy hay sinh tử cấm khí thì đừng trách tại hạ giết người âm thanh của vương lâm vang vọng trong khắp trời đất sau đó hắn lại xoay người phóng về phương xa Tình cảnh này xuất hiện làm cho thương tùng tử và lão bà áo xanh phải hít vào một hơi thật sâu. Điều này, đây là tâm thần thương tùng tử chấn động, một lúc lâu sau vẫn không thể yên ổn trở lại. Lão tu đạo rất lâu cũng biết được rất nhiều thuật luyện thể. Nhưng chưa từng nghe qua có một loại thần thông luyện thể nào có thể quyến hóa ra cơ thể khổng lồ như vậy. Lão càng cảm thấy kinh hoàng chính là hình bóng người khổng lồ phía trước không có bất kỳ dấu hiệu hư ảo nào, tất cả đều vô cùng chân thật. Vẻ mặt lão phụ nhân áo xanh cũng tái xanh, bà ta nhìn chầm chầm vào hình bóng khổng lồ đang biến mất trên giấy núi rồi cắn răng phóng về phía trước như tên bắn. Dù Thương Tùng tử khiếp sợ nhưng lão đã chuẩn bị cả ngàn năm, đã mất rất nhiều pháp bảo mới đoạt được vật này, nếu chơ mắt nhìn người ta lấy đi thì không cam lòng. Lúc này trong hai mắt lão tràn đầy tơ máu, vẫn tiếp tục bám theo phía sau vương lâm. Trong lúc phóng người về phía trước, Thương Tùng tử điểm vài chỉ lên vai trái, một cánh tay trái hoàn toàn mới được ngưng tổ ra từ những luồng sáng bảy màu. Hình bóng vương lâm phóng thẳng qua dãy núi, hắn cũng không dừng lại mà trực tiếp đạp gió mà đi. Những bước chân khổng lồ dấm xuống ầm ầm, lúc này hắn đã đi đến sơn cốc mà trước đó đã bố trí sáng tấm chế. Khoảnh khắc này hắn nhấc chân lên đang đình phóng thẳng về phía trước. Trong nháy mắt này ánh mắt lão phụ nhân đang truy hít theo phía sau đột nhiên lói lên những luồng sáng áp độc. Hai tay bà lão đột nhiên bấm niệm pháp quyết rồi điểm một chỉ về khoảng không trước đó đã đặt sắn cấm chế. Đột nhiên bãi cỏ bên dưới sơn tốc héo rũ đi, sau đó lại hóa thành một bụng khói bụi màu đen phóng thẳng lên trời. Khói bụi hình thành một vòng xoáy khổng lồ muốn bao phủ lấy vương lâm. Vương lâm kêu lên một tiếng đau đớn thân thể hắn đột nhiên ngừng lại trên trận pháp. Sau đó hắn lại giấy rùa thoát ra khỏi nơi đây, nhưng vòng xoáy do khói bụi tạo thành vẫn liên tục truy hít phía sau. Đúng lúc này trong mắt lão phụ nhân đột nhiên bùng ra những luồng sáng kỳ dị, bà lão đột nhiên dùng tốc độ nhanh hơn phóng vào ngoài rìa trận pháp. Thương Tùng Tử ở phía sau cũng hóa thành một luồng cầu vòng phóng tới gần. Nhưng ánh mắt lão lại lóe lên, khoảnh khắc khi bước chân vào trong trận pháp thì hơi dừng lại, cũng không chính thức bước chân vào. Lão không phải đã nhìn ra sư hở ở nơi đây mà chỉ cẩn thận đề phòng lão phụ nhân mà thôi. Khoảnh khắc khi lão phụ nhân tiến vào trong trận pháp, Vương Lâm xoay mạnh người lại rồi nâng tay phải điểm về phía trước. Vòng xoáy màu đen đang truy đuổi theo phía sau vương lâm lập tức cuốn ngược trở lại, vòng xoáy phóng thẳng về phía lão bà áo xanh. Đúng lúc này bên ngoài dìa trận pháp của lão phổ nhân đột nhiên có rất nhiều cấm chế lói lên hào quang, những luồng sáng này rất lóa mắt, lại có thêm những tiếng nổ ầm ầm làm người ta cảm thấy kinh hoàng. Từng luồng cấm chế bùng ra bao phủ khắp toàn thân lão phổ nhân cấm chế rất nhiều đảo mắt nhìn qua có thể thấy không dưới mấy vạn những cấm chế này lói lên vũ quang đặc biệt là sau khi sinh tử cấm và phá tịch cấm dung hợp lại thì tạo thành một luồng uy lực kinh thiên động địa lúc này vương lâm đột nhiên mở cấm chế ra những cấm chế vần quanh thân thể lão phụ nhân lập tức điên cuồng phóng tới lão phụ nhân Trên cấm chế lại được bao phủ bằng một vòng xoáy màu đen chỉ sau khoảnh khắc tất cả cấm chế đã được bao vào bên trong. Lúc này không thể nhìn thấy được tình cảnh bên trong nhưng những tiếng nổ ầm ầm và tiếng xên nhẹ của lão phụ nhân lại rõ ràng truyền ra. Khoảnh khắc này trời đất đột nhiên xung chuyển tiếng sống sần của lão phụ nhân đang đứng trong cấm chế ngày càng trở nên thưa thớt, mơ hồ còn nhìn thấy huyết quang ló lên. Những tiếng nổ ầm ầm vang lên liên tục, rõ ràng lão phụ nhân bên trong đã rơi vào tình cảnh sinh tử. Tất cả mọi thứ hiện ra trước mắt làm cho vẻ mặt thương tùng tử lại biến đổi lớn. Với trí thông minh của chính mình lão lập tức nghĩ ra đây vốn là cấm chế do lão phụ nhân bố trí. Nhưng rõ ràng cuối cùng lại bị vương lâm điều khiển dẫn đến kết cục bi thảm đúng là đưa quân vào nhà. Tên này cũng tinh thông thuật cấm chế. Thương Tùng Tử nhìn về phía lão phụ nhân đã hoàn toàn bị cấm chế vây quanh. Lão rõ ràng cảm nhận được uy lực khủng bố ẩn giấu bên trong cấm chế. Lúc này lão vội vàng hít vào một hơi thật sâu, nhưng cũng không vứt bỏ cơ hội cướp bình ngọc trong tay vương lâm. Lão bà họ triệu nay bị vây lại cũng là chuyện tốt đối với lão phu Lúc này ta chỉ cần xếp chết tên họ lữ kia là bình ngọc có thể về lại trong tay ngay Đến lúc đó lão phu đối với những điều quen thuộc nơi này đừng hỏng có ai tìm được ta Trong mắt thương tùng tử chợt lói lên sát khí khoảnh khắc sau đã có quyết định Thân thể lão lói lên đã trực tiếp vượt qua bên ngoài vị trí có cấm chế trong sơn cốc tay phải lão bấm niệm pháp quyết thì bên ngoài thân thể đột nhiên huyền hóa ra hơn vạn luồng kim quang phi kiếm, tất cả kim quang đều gào thét phóng thẳng về phía Vương Lâm. Trong mắt Vương Lâm chợt lóe lên hàn quang, hắn đang đợi đúng cơ hội này. Hắn không thể chống lại hai tu sĩ toái miết trung kỳ, chỉ có thể vây một người lại sau đó mới có thể thoải mái đánh một trận với kẻ còn lại. Đặc biệt là lão già Thương Tùng Tử này Khi còn trên bồng lai tinh vực đã không có ý gì tốt. Lúc này vương lâm nhìn thấy thần thông của thương tùng tử tới gần thì hừ lạnh một tiếng rồi vung tam xoa gích lên. Ba con hắc long trên tam xoa gích đột nhiên giết gào lên. Khi thanh gích vung lên thì cơn mưa phi kiếm kim quang lập tức cuốn ngược trở lại và phóng thẳng lên không trung, Không có cách nào tiếp cận vương lâm. Trong mắt thương tùng tử bùng lên những luồng sáng hung ác. Lão không nói nhiều lời mà trực tiếp vung một chảo tay phải lên hư không Khe nứt không gian chứ vật lập tức xuất hiện Lão vung một chảo vào bên trong Một thanh phi kiếm phóng ra ngoài Thanh kiếm này toàn thân trong suốt như thủy tinh Khoảnh khắc khi xuất hiện thì một luồng khí tức thứ không biết vào Đột nhiên bùng lên trong thế giới bảy màu Lúc này đồng tử hai mắt vương lâm đột nhiên co rút lại Đúng lúc này thương tùng tử lại khẽ quát lên một tiếng thanh kiếm trong suốt trong tay được lão hất lên. Phi kiếm đột nhiên kéo theo những tiếng gào thép kinh thiên động địa rồi phóng thẳng về phía vương lâm. Một trận chiến chính thức với tu sĩ toái niết chung kỳ lập tức làm tinh thần vương lâm đở nên phấn chấn. Trong hai mắt lạnh như băng của hắn bùng lên chiến ý thân thể không vì áp bức mà vẫn tiến tới. Tam xoa gích trên tay phải lại được quét ngang, ba con hắc long bên trên lập tức gầm giống rồi rời khỏi thân gích phóng thẳng về phía thanh kiếm trong suốt mà thôn phệ. Tưởng gì là ba luồng ấm khí trên thân gích được sinh ra khi thôn phệ sinh tử cấm trước đó lại đột nhiên lói lên, sau đó lại dung hợp vào ba con hắc long làm cho phạm vi ngàn trượng khắp bốn phía tràn ngập sinh tử cấm. Đây mới là thần thông của tam xoa gích. Tiên nhị tác giả Nhĩ căn thực hiện Huế Tông Từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.com quyển tám Liên Minh Bí Ẩn chương một nghìn một với thương Tùng Tử Hôn phể vạn vật trở thành thần thông của chính mình, đây chính là điều mà năm xưa sau khi cổ thần Đồ Ti luyện chế vũ khí cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Người trên vũ khí không có linh hồn cho nên Đồ Ti vứt nó vào trong tinh cầu để hóa thành núi đợi 5 tháng trôi qua để ngưng tụ linh hồn cho vũ khí. Khi mặt lưu phân thần thuật thành công thì vật này sẽ trở thành vũ khí cổ thần có thể sánh ngang với diệt thần thương dùng cho phân thân, nhưng đáng tiếc là mặt lưu phân thần thuật của đồ ti thất bại, vật này bị lãng quên trong năm tháng. Sau khi thiên vận tử tìm được, lão có thể làm vật này phát ra uy lực vốn có của nó nhưng không thể mở ra thần thông thôn phệ, nếu muốn vật này mở ra thần bồn thì phải là cổ thần. Dù tu vi của vương lâm không bằng thiên vận tử, nhưng hắn lại là cổ thần. Trên thực tế sau khi trải qua nhất tổn nhị kiếp thì máu huyết và xương cốt khắp toàn thân đã được ngưng tụ lại hoàn toàn, hắn đã trở thành một cổ thần chân chính. Cho nên tam xoa kích này vào tay hắn có thể bùng ra thần thông thôn phệ. hắc long do tam xoa kích hóa thành chính là dòng chuyên thôn phệ. Khi sinh tử cấm bị thôn phệ thì trở thành thần thông của chính tam xoa kích Lúc này ba luồng cấm chế sinh tử cấm dung nhập vào trong hắc long rồi giết gào phóng thẳng về phía tinh kiếm thứ không niết bảo kia Thanh kiếm như thủy tinh này chính là một loại bảo vật tương đối cao của thương tùng tử Lúc này lão lấy ra với mục đích chém giết vương lâm thật nhanh Tinh kiếm phóng đi mang theo những tiếng suýt gào và luồng khí tức kinh thiên động địa Luồng khí tức này quét ngang xuống dưới giống như thiên địa đều bị một kiếm chém đứt đôi Khoảnh khắc sau hắc long và tinh kiếm đã tiến đến gần nhau Những tiếng nổ ầm ầm đột nhiên trở nên vang vọng Ba con hắc long cũng nhau mở miệng ra thôn phệ tinh kiếm Đúng lúc này thân thể một hắc long trong ba con đột nhiên chấn động bên trong cơ thể truyền ra những tiếng nổ ầm ầm Nhưng con hắc long này chỉ gầm lên tức giận và giấy rùa chứ không tan vỡ Sau đó nó lại cũng với hai con khác quay trở lại bên cạnh vương lâm, nháy mắt đã hóa thành tam xoa kích Lúc này trên mặt kích mơ hồ lói lên những luồng sát khí trong suốt, tinh kiếm chậm rãi khắc lên trên tam xoa kích Vẻ mặt thương tùng tử đột nhiên biến đổi nhưng thân thể lại lập tức phóng ra. Lão dùng tay phải bấm niệm pháp quyết rồi chỉ về phía trước. Địa phương trước mặt lập tức lói lên hào quang trong nháy mắt đã xuất hiện hàng loạt buồn kiếm khí. Những kiếm khí này tràn ngập trong thiên địa rồi phóng thẳng về phía vương lâm ngay sau đó, thương tùng tử vung một chảo vào thê nước không gian chư vật trong tay lập tức xuất hiện ba hạt châu. lão ném tất cả hạt châu về phía trước rồi quát khẽ, triệu hồi nhịp hành giả những luồng hào quang bảy màu trong thiên địa lại được ngưng tụ mà đến tất cả đều điên cuồng tuôn vào trong ba hạt châu. những tiếng ầm ầm vang vọng khắp bốn phía, một hạt châu đột nhiên vỡ tan. Khoảnh khắc khi hạt châu này tan vỡ, một tư ảnh lập tức được huyến hóa ra trên bầu trời. Tư ảnh này rất mơ hồ, nhìn không thấy rõ diện mạo nhưng có một luồng kiếm uy bao phủ khắp thiên địa. Tư ảnh kia vung tay phải hướng về phía vương lâm điểm một chỉ. Dưới uy lực một chỉ này tất cả những luồng sáng bảy màu có thể phá vỡ trời, kiếm khí này lại phóng về phía vương lâm. Ngay sau đó một hạt cha khác lập tức tan vỡ, mặt đất cũng trở nên run dậy. Trong dãy núi cách đó không xa đột nhiên tan vỡ một phạm vi lớn, một người đá trăm trưởng đột nhiên từ bên trong đi ra. Khi người đá tiến lên phía trước thì mặt đất run dậy theo nhịp bước, người đá này khoác lên người những luồng khí bảy màu rồi phóng thẳng về phía vương lâm. Lúc này hạt châu thứ ba cũng nổ tan ra, những luồng hào quang bảy màu trong đất trời cũng điên cuồng ngưng tụ lại trên không trung rồi hóa thành một la bàn khổng lồ. La bàn này rất hư ảo, nó nhanh chóng chuyển động rồi bùng ra một uy lực đáng sợ bao phủ khắp bốn phía. Một khi đắt ra tay thì nhất định giết người thương tùng tử không ti, e tiêu hao ba hạt châu, rõ ràng lão muốn giết vương lâm thật nhanh. Lúc này lão lại điểm lên mi tâm, vẻ mặt lập tức đỏ lên thành từng mảng, trong mi tâm lại nhanh chóng bay ra một màn huyết quang. Trong huyết quang có một vật giống như Nguyên Anh, nhưng lại giống y hệt Nguyên Anh vừa rồi đã tấn công lão bà áo xanh. Khi Nguyên Anh phóng ra ngoài thì phát ra những tiếng gầm giống thê lương, nó từ trong huyết quang lao về phía vương lâm. Bộ mặt Nguyên Anh cực kỳ dữ tợn, trên đó hiện lên vẻ hung ác khó có thể tưởng tượng. Tất cả mọi chuyện đều xảy ra trong nháy mắt, hầu như chỉ trong khoảnh khắc khi tam xoa kích trở lại bên cạnh vương lâm thì sát chiêu của thương tùng tử đã đến ngay bên cạnh. Tu vi thương tùng tử đã đạt đến tói niết trung kỳ, sau khi luồng nguyên lực hùng mạnh dung nhập vào trong thần thông và pháp bảo thì uy lực trở nên cực kỳ khủng bố. Vẻ mặt vương lâm vẫn rất bình tĩnh chiến ý trong mắt rất nồng đậm Hắn cầm lấy tam xoa kích vung lên phía trước Tam xoa kích mang theo tiếng gà thét xé gió rồi trực tiếp phóng thẳng về phía la bàn khổng lồ Trong mắt vương lâm thì lực uy hiếp của vật này là lớn nhất Ngay sau đó tay phải vương lâm bấm pháp quyết rồi chỉ về phía trước Những luồng khí bảy màu trong thiên địa đột nhiên bị hắc phong bao phủ Hắc phong che trời đậy đất bên trong truyền ra những tiếng giít gào Hô phong thuật đã hàng lâm Những con hắc long cực kỳ nhạy cảm lập tức gầm lên dần dữ Rồi ào ào lao ra tất cả đều không dám phân tán Mà ngưng tụ lại cũng một chỗ Tất cả đều phóng thẳng về phía cư ảnh mơ hồ trên không trung Đang vung tay điều khiển kiếm khí bảy màu Sau vô phong chính là hoán vũ Khi vương lâm vung tay áo phải lên Trong chu vi mấy ngàn trưởng lập tức huyến hóa rồi ra những hạt mưa trong suốt Tất cả đều dùng tốc độ cực nhanh để phóng về phía kiếm khí Do thần thông của thương tử huyến hóa ra Sau đó lại phân ra một phần để hóa thành bông tuyết bao phủ người đá Những âm thanh ầm ầm đột nhiên trở nên vang vọng Thân thể vương lâm phóng thẳng về phía trước Tay phải lập tức nắm chặt lấy thân gích rồi trực tiếp phá không mà đến bên cạnh luồng kiếm khí bảy màu. Tiếng nổ lại vang lên chấn động tâm thần kiếm khí bảy mà run dậy rồi có 6 loại màu sắc tan vỡ. Cuối cùng chỉ còn một luồng kiếm khí lam quang tiến vào trong tay phải vương lâm. Thân thể vương lâm lập tức chấn động, hắn lập tức cảm nhận được một luồng khí tức đinh cuồng đang từ cánh tay phải truyền thẳng vào trong cơ thể hắn kêu lên một tiếng đau đớn, tay trái bấm pháp quyết rồi điểm về hư không một chỉ. hắn há miệng phun ra một luồng hàm quang, luồng sáng này lại hóa thành phong tiên ấn rồi nhanh chóng xoay chuyển. bên trong phong tiên ấn lập tức phóng ra hàng loạt chiến hồn, hư không tử, thiên vận tử, ngô thanh tất cả đều xuất hiện. chín thần lập tức lộ ra vẻ dữ tợn. Sau khi lao ra thì cùng nhau phóng thẳng về phía Nguyên Anh trong luồng huyết sắc. Ngoài những thứ đó thì cũng có rất nhiều chiến hồn từ trong phong tiên ấm lao ra. Trong đám này có tiên nhân, tu sĩ La Thiên Tinh Vực, tu sĩ Liên Minh Tinh Vực, đủ loại chiến hồn được huyễn hóa ra. Khi xuất hiện thì lập tức làm cho bốn phía bao phủ trong luồng khí tức tàn sát bừa bãi. Tình cảnh này xuất hiện làm thương tùng tử phải hít vào một hơi thật sâu. Dù lão đánh giá vương lâm rất cao nhưng không ngờ người này chưa dùng nhiều pháp bảo, chỉ đơn giản xuất ra vài thần thông đắt đủ làm cho những tu sĩ bình thường cảm thấy ra đầu tê dại. Những âm thanh ầm ầm vang vọng trong thế giới bảy màu, tam xoa kích trên bầu trời lập tức bùng lên những luồng hắc quang khủng bố rồi nhảy sổ đến la bàn khổng lồ. Nhưng khi khoảng cách chỉ còn bảy tấc thì tam xoa gích lại bị những luồng điện quang bao phủ rồi ngăn cản bước tiến của nó về phía trước. Ba con hắc long trên tam xoa gích điên cuồng thôn phệ điện quang cản đường rồi liên tục tới gần. Hình bóng mơ hồ đang đứng giữa không trung bị hắc long do thuật hô phong tạo thành tấn công rất mạnh, sau đó hư ảnh kia dần dần tiêu tán. Phương xa Người đá khổng lồ đang tiến về phía trước bị rất nhiều giọt mưa do hoán vũ huyễn hóa ra đánh thẳng vào. Thân thể người khổng lồ lập tức được bao bọc bên trong rất nhiều tầng băng, rõ ràng đã trực tiếp người băng khổng lồ. Vệt sống như Nguyên Anh huyết sắc lại bị bốn chiến hồn lão quái vờn quanh trên hư không. Nó liên tục thét lên nhưng không thể nào thoát khỏi vòng vây. Điều làm Vương Lâm phải chú ý chính là chiến hồn của thiên vận tử Khi chiến hồn này xuất hiện ở đây thì ánh mắt lập tức trở nên mê man Lúc này chiến hồn của thiên vận tử cũng không bị thuật tát đậu thành binh điều khiển nữa Lão không tiến lên tấn công mà đứng ngơ ngác nhìn lên bầu trời Vương Lâm cũng không có thời gian chú ý đến chiến hồn thiên vận tử Hắn vừa lao ra thì vung bàn tay khổng lồ lên cư không một chảo, những tia chớp đột nhiên xuất hiện. Tình cảnh này giống như vương lâm dơ tay bắt được tia chớp. Sấm sét đột nhiên ngưng tụ trong không gian vô tận, tất cả đều ngưng tụ lại rồi biến hóa thành một thanh trường thương hư ảo. Đây chính là hình bóng của diệt thần thương, vương lâm chụp lấy rồi ném mạnh về phía trước. Diệt thần thương phá tan tất cả mọi trở ngại phía trước sống như sấm sét hàng lâm, nó phóng thẳng lên la bàn khổng lồ trên bầu trời. Vương lâm cũng không dừng lại, thân thể tiến lên, tay phải khẽ nâm rồi nhấn mạnh xuống dưới. Trên bàn tay khổng lồ lập tức phát ra những tiếng gào thét phá vỡ không gian, hai ngón tay khép lại rồi nhanh trong điểm lên mu bàn tay phải. Nguyên lực trong thiên địa đột nhiên kéo đến cực kỳ mãnh liệt Khoảnh khắc sau đã sung vào trong bàn tay phải của vương lâm Lúc này một dấu trưởng tư Ảng khổng lồ đột nhiên xuất hiện phía trước bàn tay phải vương lâm Rồi lại hàng lâm xuống thương tùng tử ở bên dưới Hai mắt thương tùng tử đột nhiên trở nên đỏ hồng trong đó lại lộ ra vẻ điên cuồng lão cắn đầu lưới phun ra một ngụm máu tươi, lão vung tay phải lên, bộ mặt trở nên cực kỳ dữ tợn. lúc này có bảy tên nguyên anh huyễn hóa ra trên đầu thương tùng tử, đám nguyên anh này phát ra những tiếng gầm sống cực kỳ thê lương. Khoảnh khắc này trước người thương tùng tử đột nhiên huyễn hóa ra một ký hiệu hình tia chớp. Khi ký hiệu hình tia chớp vừa xuất hiện thì bầu trời đột nhiên tối sầm lại giống như tất cả hào quang đều bị tia chớp này hấp thu sạch sẽ. Dùng huyết nguyên hóa anh để nhất trận linh hoán phong giới. Thương Tùng Tử gầm nhẹ một tiếng ký hiệu tia chớp lập tức ló lên hào quang. Đúng lúc này dấu trưởng của Vương Lâm cũng hàng lâm xuống rồi phóng thẳng về phía tia chớp. Những tiếng nổ ầm ầm vang lên dung chuyển đất trời, dấu trường lập tức tan vỡ. Khoảnh khắc khi dấu trường vỡ nát, một tia chớp đột nhiên từ bên trong lao ra rồi phóng thẳng về phía vương lâm. Tốc độ của nó quá nhanh, vương lâm căn bản không có thời gian né tránh, tia chớp đá ầm ầm đánh thẳng lên ngực hắn. Một tiếng đùng vang lên thân thể vương lâm lập tức chấn động rồi liên tục lui về phía sau vài bước. Lần đầu tiên khóe miệng hắn chảy xuống dòng máu cổ thần Nhưng khoảnh khắc này bọn lửa hung ác lại bùng lên ngập trời Vương Lâm vung một chảo tay phải lên tư không Một thanh thiết kiếm lập tức được huyến hóa ra Khi xuất hiện thiết kiếm đột nhiên vờn quanh bàn tay Vương Lâm giống như đang tập trung vào mục tiêu Sau đó nó phóng thẳng về phía thương tùng tử ở bên dưới thương tùng tử cũng vung tay trái vào không gian chứa vật trong tay cũng lập tức xuất hiện một cây đinh tản ra những luồng hào quang bảy màu vật này giống hệt những cây đinh đóng trên hài cốt đạo kinh chép đi cho lão phu thương tùng tử ngẩng đầu lên rồi vung cây đinh trong tay về phía trước cây đinh bảy màu lập tức phóng thẳng về phía thiết kiếm Trên thân Đinh ẩn giấu một luồng uy ác không thể nào tưởng tượng nổi Rõ ràng là uy lực của Pháp bảo thứ không niết bảo Sau khoảnh khắc, Đinh và Thiết Kiếm đã đánh vào nhau Những âm thanh canh canh đột nhiên vang vọng trong khắp thiên địa Thiết Kiếm gãy ra một phân làm hai Nhưng sau khi cây Đinh bảy màu đánh vỡ Kiếm thì trực tiếp diêm lên vai phải Vương Lâm Một cơn đau đớn như sóng thần bùng lên thân thể vương lâm không khỏi trở nên run rẩy. Đúng lúc này dù thiết kiếm đã bị gãy đôi những phần mũi kiếm vẫn ló lên rồi xuyên qua trước ngực thương tùng tử, nó đâm thẳng qua lão già rồi trực tiếp rơi xuống đất. Thương tùng tử phun ra máu tươi, lão biết mình đã trọng thương nên xoay người hóa thành cầu vòng trực tiếp phóng thẳng về phía dãy núi trước mặt bay vào. Thân thể vương lâm run rẩy dữ dội cây đinh bảy màu tắm trên vai phải giống như đang diêm chặt trên nguyên thần. Tình cảnh trước mắt hắn trở nên mơ hồ thân thể cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, sắp sửa khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Vương lâm cắn chặt răng, hắn nhìn chầm chầm vào thương tùng tử đang liên tục phun máu bỏ chạy về phương xa. Hắn ngâng tay trái lên, dịch linh ấm đột nhiên hiện lên trong đầu. Hắn vỗ mạnh tay về phía trước, dịch linh ấm lập tức được huyễn hóa ra trong hư không, nguyên lực thiên địa lập tức xoay chuyển rồi dung nhập vào trong dấu trường, sau đó lại ầm ầm phóng thẳng về phía thương tùng tử. Khoảnh khắc khi dịch linh ấm tiến tới sát bên thương tùng tử, lão già này không biết thi triển thần thông gì mà thân thể lập tức tan vỡ rồi hóa thành một đám mây bảy màu. Vì vậy khi dịch linh ấm cuộn đến thì thương tùng tử cũng không chết, nguyên thần lão được những luồng sáng bảy màu bao phủ, nháy mắt đã biến mất trong dãy núi. Vương Lâm phun ra một ngụm máu tươi thân thể trở lại bình thường. Hắn thu hồi pháp bảo cũng không thèm nhìn qua lão bà áo xanh đang bị cấm chế bao phủ. Hắn hóa thành một luồng cầu vồng rồi nhanh chóng bỏ đi, máu tươi trên vai phải chảy ra rất nhiều, vẻ mặt tái nhợt. Trận chiến giữa Vương Lâm và Thương Tùng Tử cả hai đều lưỡng bại câu thương. Lúc này la bàn khổng lồ trên bầu trời lại chậm rãi chuyển động rồi đuổi theo Vương Lâm. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Ưu đi ô chuyện chấm o sở g Quyền 8 Liên minh bí ẩn Chương 1194 Phá la bàn Vẻ mặt vương lâm tái nhợt không còn chút máu Chỉ có khóe miệng là một vệt máu kéo dài đập thẳng vào mắt Sau khi hắn thu gom tất cả pháp bảo lại Kể cả thanh thiết kiếm đã bị gãy đôi và chiến hồn thì phóng về phương xa như tên bắn Vật sống như nguyên anh huyết sắc của thương tùng tử cũng không kịp bỏ chạy Nó bị vương lâm dùng chiến hồn bao phủ và thu trở về Tình cảnh trước mắt vương lâm trở nên mơ hồ Trong lúc hắn tiến về phía trước thì cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến bao phủ khắp toàn thân Nhưng nỗi đau đớn như kim châm muối sát trên vai phải làm hắn thanh tỉnh trở lại trong cơn hôn mê. La bàn khổng lồ vẫn liên tục di chuyển trên bầu trời, nó vẫn một mực bao phủ trên đầu vương lâm vẫn tiếp tục chuyển động. La bàn nhanh chóng xoay tròn, một luồng uy áp nồng đậm từ trên bùng ra rồi tập trung xuống thân thể vương lâm đang phóng đi như tên bắn bên dưới. Khi uy áp càng ngày càng nặng, thân thể vương lâm lại càng trở nên suy yếu, bước chân đã có chút lảo đảo. Đúng lúc này đột nhiên có những tiếng nổ ầm ầm từ trong la bàn chuyển ra. La bàn lại chuyển động ngày càng nhanh rồi cuốn hết tất cả luồng khí bảy màu trên bầu trời xuống nhưng tổ bên trên. Đột nhiên có rất nhiều ký hiệu bảy màu bập đền trên thân la bàn. Khoảnh khắc này một cảm giác nguy hiểm cực độ tuôn ra trong nguyên thần vương lâm, dưới tình cảnh nguy cấp hắn lập tức cắn mạnh đầu lưới thân thể lập tức thanh tỉnh trở lại. Khoảnh khắc khi vương lâm trở nên tỉnh táo, rất nhiều ký hiệu trên la bàn điên cuồng hàng lâm tất cả đều phóng thẳng về phía vương lâm bên dưới. Khoảnh khắc khi những ký hiệu bảy màu rơi xuống, vương lâm cắn chặt răng rồi hung một trảo lên hư không. Tam xoa kích trong tay đột nhiên được quét ngang ký hiệu giống như một cơn mưa đang phủ xuống ảo ảo. Những tiếng nổ ầm ầm đột nhiên vang lên kinh thiên động địa. Vương Lâm phun ra một ngụm máu tươi trên thân thể hắn có nhiều vị trí bị ký hiệu in lên, những chỗ đó để lại những dấu vết thật sâu. Mỗi khi có một ký hiệu đụng vào thân thể thì Vương Lâm lập tức chấn động. Trong mắt vương lâm lộ ra vẻ điên cuồng, tính cách của hắn là vậy, càng nguy cấp, càng là núi lở trước mặt thì tâm thần càng tỉnh táo và điên cuồng. Mức độ tỉnh táo và điên cuồng cũng không mâu thuẫn với nhau tỉnh táo để phán đoán, nhưng hành động lại điên cuồng. La bàn này giống như tuổi trong xương, nếu không hủy diệt thì sẽ liên tục truy kích. Vương Lâm cũng không muốn tạo ra mối nguy hiểm lâu dài, nếu có vật ấy trên đầu thì kẻ khác muốn tìm hắn sẽ dễ như trở bàn tay. Tay trái Vương Lâm nắm chặt lấy tam xoa khích, vẻ điên cuồng trong mắt lại càng trở nên nồng nặc. Hắn biết thời gian mình tỉnh táo cũng không còn nhiều lắm, khi vết thương tăng mạnh thì bất cứ lực lượng nào cũng có thể mất đi ý thức. Hắn nhất định phải phá vỡ la bàn này. Sau đó lợi dụng cơ hội đang thanh tỉnh mà kiếm một địa phương trị trương Lúc này thời gian cực kỳ gấp gáp Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu chiến ý trong mắt bùng lên nồng nặng Mắt trái Vương Lâm được bao phủ trong ánh lửa nồng nặng Khoảnh khắc khi ngọn lửa bao phủ khắp toàn thân Thì bộ giáp chu tức màu đỏ lập tức huyến hóa ra trên người hắn Đúng lúc này mắt phải Vương Lâm đột nhiên lói lên sấm sét những tiếng nổ ầm ầm vang lên chu vi ngàn trượng bên ngoài thân thể hắn lập tức trở thành một địa ngục sấm sét sấm sét xuất hiện vang lên những tiếng nổ ầm ầm những tia chớp giống như rắn bò qua lại ngang dọc trên mặt đất trong chu vi ngàn trượng lập tức phát ra những tiếng nổ đinh tai nhức óc rất nhiều đất đá bị sấm sét đánh xuống văng ra khắp bốn phía Tất cả lực lượng cổ thần còn sót lại trong cơ thể vương lâm đều tránh qua tay phải mà ngưng tủ hết lên tay trái sau đó lại truyền vào trong tam xoa kích. Khoảnh khắc này trong thiên địa đột nhiên vang lên một tiếng nổ còn mạnh mẽ hơn cả tiếng sấm. Thân thể vương lâm từ mặt đất xông lên biển lửa lập tức bao phủ toàn bộ ánh mắt. Ngoài cơ thể vương lâm lại có chu tức huyến hóa ra giống như lúc này hắn đang điều khiển tất cả lửa nóng trong thiên địa, tất cả đều phóng về phía La bàn. Khoảnh khắc khi Vương Lâm phóng ra, sấm sét nổ lên ầm ầm rồi từ dưới mặt đất đánh thẳng lên. Tất cả sấm sét đều đi theo bên cạnh Vương Lâm. Từ xa nhìn lại thì có thể thấy rõ trong địa ngục lôi quang phạm vi ngàn trượng từ từ bốc lên không chung theo Vương Lâm rồi dần dần tạo thành một ngọn núi đầy sấm sét một ngọn núi do sấm sét tạo thành. lúc này vương lâm đang đứng trên đỉnh núi, ngọn núi sấm sét liên tục lớn mạnh cuối cùng thì hoàn toàn tiêu tán trên mặt đất mà ngưng tụ bên ngoài thân thể vương lâm. tình cảnh này xuất hiện giống như hắn đang hấp thu ngọn núi đầy sấm sét bên dưới. vương lâm mang theo lực lượng lôi hỏa giống như một ngôi sao băng được biển lửa và sấm sét vần quanh bên người. Hắn nắm chặt lấy tam xoa kích rồi điên cuồng phóng thẳng lên bầu trời. Tốc độ của Vương Lâm càng lúc càng nhanh, khoảnh khắc khi ý hiệu liên tục hiện ra trên la bàn thì đã tiến đến sát bên cạnh. Những tiếng xít cào xé gió càng trở nên mãnh liệt, cuối cùng hầu như đã hóa thành hàng loạt tiếng nổ kinh thiên động địa. Cầu Huyền Miễn Trong cặp mắt vương lâm nổi lên đầy tơ máu trong khoảng thời gian cực ngắn hình bóng của hắn lập tức hóa thành 9 phần. Nhưng 9 phần lại lập tức hợp lại làm một luồng khí tức mạnh hơn trước đó rất nhiều lần trực tiếp hàng lâm trên người vương lâm. Những âm thanh chu tước đột nhiên vang lên, hình bóng của hắn đột nhiên lói lên cực kỳ chói mắt rồi phóng thẳng về phía la bàn rồi đánh thẳng lên phía trên những tiếng nổ ầm ầm đột nhiên vang rồi khắp hư không toàn thân la bàn lập tức chấn động nó lập tức nổ đùng lên rồi tan vỡ nhưng khi quá trình tan vỡ bắt đầu chẳng qua chỉ là những vết nứt nhỏ xuất hiện trên thân la bàn khoảnh khắc sau những vết nứt đó lại liên tục tách ra, cuối cùng trên thân la bàn đát phủ đầy những vết nứt chẳng nhịp sau đó mới nổ đùng một tiếng rồi vỡ tan thành bốn năm mảnh Khoảnh khắc khi những mảnh vỡ la bàn văn tung tói xuống dưới, một hình bóng màu đỏ thẫm lao ra từ trong la bàn tan vỡ. Hình bóng này cũng không quay đầu nhìn lại mà trực tiếp phóng về phương xa rồi biến mất. Dù hình bóng đó đã tiêu tán nhưng âm thanh la bàn tan vỡ và những mảnh nhỏ văn ra lại liên tục vang vọng trong thế giới bảy màu tất cả mảnh thú hóa xương bên ngoài lập tức ngưng tụ lại một cách nhanh chóng đám mảnh thú này có nhiều hình dạng khác nhau cả đám đều ngửa mắt nhìn về phía phát ra âm thanh kinh thiên động địa khoảng khắc này có rất nhiều mê thất sản đang mê man đi lại trong thế giới bảy màu bỗn nhiên dừng chân ngẩng đầu rồi dùng ánh mắt mờ mịt nhìn về địa phương phát ra tiếng bột trong đó cũng có đồng tử đoan một Trong một đồng phủ trên đỉnh núi ở tận bên ngoài có một người đàn ông đang khoanh chân ngồi xuống. Vẻ mặt người này tái nhợt trên bộ y phục màu nâu vẫn còn lấm tấm máu tươi. Trong lúc hắn đang chữa thương thì mở rộng hai mắt ra, hai bên tai lập tức vang lên tiếng nổ vang vọng ở phương xa và những con sóng chấn động truyền đến. Người này hít vào một hơi thật sâu, đây chính là Trần Thiên Quân. Bên ngoài sơn cốc đã hoàn toàn bị cấm chế bao phủ nên không thể bỏ đi trong khoảng thời gian ngắn được Đồng thời lão phụ nhân áo xanh cũng phải liên tục chống đỡ những đòn tấn công của ký hiệu cấm chế Lúc này vẻ mặt bà đã không còn chút máu trong mắt lộ ra vẻ không cam lòng Hai tay bà lão áo xanh liên tục bấm pháp quyết hóa thành cấm chế để chống cự Nhưng uy lực cấm chế nơi đây đã vượt xa sức tưởng tượng của lão bà Đặc biệt là sau khi sinh tử cấm và phá diệt cấm dung hợp lại, lúc này tuy hai mà một Nếu còn ở trong đây khoảnh khắc nào thì sẽ gặp phải rất nhiều những đợt tấn công Lúc này thân thể bà lão áo xanh đã bị thương rất nhiều, hơn nữa những vết thương này cũng rất nghiêm trọng Khi những tiếng nổ ầm ầm truyền đến, lão bà áo xanh ngẩn đầu lên trong ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ tiếng nổ này vang vọng khắp thế giới bảy màu truyền thẳng vào trong dãy nối giống như bức tường bao quanh sương mù bên trong. lúc này sương mù cũng trở nên chấn động rồi cuồn cuộn vận chuyển sóng dữ. lần đầu tiên tất cả minh trí xả bên trong phải ngừng tiếng nhưng tiếng nói gì gì thân thể cũng dừng lại đều ngẩng đầu đều mờ mịt trong đám sương mù dày đặc trên ký hiệu tia chớp nơi mi tâm của bức tượng đá khổng lồ có một làn sương bảy màu nguyên thần suy yếu của thương tùng tử đang khoanh chân bồi bên trong hai tay lão già đang liên tục bấm niệm pháp quyết chữa thương khi âm thanh từ phương xa truyền đến thì lão ngẩng đầu lên thật mạnh lúc này trong mắt lão lộ ra vẻ cực kỳ kinh hoàng lão đã thật sự chấn động Trước đây Thương Tùng Tử dù đánh giá cao vương lâm nhưng chưa bao giờ nghĩ đối phương có thể ngang bằng với chính mình Nhưng không ngờ chỉ sau một trận chiến thảm thiết mà đôi bên đều lướng bại cầu thương Thương Tùng Tử nhớ lại trận chiến mà lão đã tổn hại rất nhiều pháp bảo Đặc biệt là ba hạt châu thì cảm thấy trong lòng cực kỳ đau xót Trong số đó còn có thủy tinh kiếm Đây cũng là thức làm Thương Tùng Tử cảm thấy lòng đau như cắt Nhưng nếu gom tất cả những pháp bảo đó lại cũng không thể so sánh được với chiếc đinh bảy màu, đây mới chính là đả kích lớn nhất của thương tùng tử. Khi nhớ tới các đinh bảy màu thương tùng tử đều sinh ra cảm giác nguyên thần tan vỡ. Đây chính là pháp bảo mạnh nhất trong không gian chư vật của lão, cũng chính là đòn sát thủ để bảo vệ tính mạng. Nhưng khi lão lấy nó ra lại không thể suyết chết được tên họ lữ, ngay cả thân thể chính mình cũng tan vỡ suyết chết. Thương Tùng tử bỏ chạy vì thân thể đã suy yếu đến mức không thể chiến đấu được nữa. Nhưng nguyên nhân chủ yếu chính là lão nghĩ đối phương chắc chắn sẽ chết, vì dưới tình huống trọng thương thì tên họ lữ kia sẽ không thể chạy thoát khỏi la bàn do thần thông Hạc Châu biến thành. Nếu đối phương chết thì thương tùng tử có thể đứng từ xa điều khiển la bàn hút thi thể và nguyên thần của đối phương vào. Sau đó đợi khi tình trạng vết thương của mình chuyển biến tốt thì tất cả mọi chuyện còn lại sẽ dễ như trở bàn tay. Nhưng khi tiếng nổ vang lên ở phương xa thì những cảm ứng của thương tùng tử với la bàn cũng bị cắt đứt. Thân thể lão lập tức chấn động trong lòng trở nên trầm tư. Dưới tình trạng viết thương như vậy mà tên kia vẫn có thể phá vỡ thần thông của La Bàn Lần đầu tiên trong lòng thương Tùng Tử chính thức sinh ra cảm giác sợ hãi đối với Vương Lâm Thực tế thì địa phương được giấy núi như bức tường bao quanh cũng không giống như lời thương Tùng Tử nói Vị trí trung tâm của thế giới này cũng không phải nơi đây Nếu càng đi sâu vào bên trong thì vị trí trung tâm thật sự là một sơn cốc được bao phủ trong sương mù Nhưng lúc này vẻ mặt thương tùng tử cực kỳ tái nhợt Đang khoanh chân ngồi nơi đây không dám cử động chứ đừng nói đi đến đâu Vương lâm phóng đi như tên bắn mà thần thức sần trở nên mơ hồ Nhưng hắn vẫn cắn răng, vẫn miễn cưỡng giữ lại một luồng thần trí Khi hắn liên tục tiến lên phía trước thì ánh mắt dần trở nên ảm đạm, khoảng khắc khi tiến vào một động phủ bỏ hoang trong sơn cốc thì hắn chỉ kịp mở ra khe nước chứa vật để ngân y nữ thi và hứa lập quốc đi ra hộ pháp, sau đó hắn ngã đập bổ lên mặt đất rồi hôn mê. Trước đó hứa lập quốc đã hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ viết chết tiền quý chung, sau đó lại bị vương lâm thu hồi ngay. Lúc này vừa mới xuất hiện, hứa lập quốc đang muốn đắc ý sành công nhưng hắn thấy vương lâm hai mắt nhắm chặt, mặt sám như cho hôn mê thì khẽ giật mình và con mắt liên tục chuyển động. Nhưng đúng lúc này thì một tiếng hừ lạnh truyền đến thân thể hứa lập quốc trở nên run rẩy hắn quay đầu lại mà vẻ mặt lập tức lộ ra vẻ su nịnh. Khi không còn trong không gian chứ vật hắn đã biết rõ ngân y nữ thi này cực kỳ lợi hại nên không dám đắc tội Hồ Pháp Giọng nói của ngân y nữ thi vang lên lạnh lùng như băng Nàng khoanh chân ngồi xuống bên cạnh vương lâm Ánh mắt đảo qua mặt vương lâm mà bên trong lộ ra vẻ mê man và một chút dịu dàng Hứa lập quốc vội vàng nịnh nọt Một lúc lâu sau thấy ngân y nữ thi không có phản ứng gì mà chỉ nhìn tên sát kinh đang hôn mê kia thì bộ dạng hắn lại trở nên đặc biệt trung thành với chủ nhân Hắn đứng trong đồng phù thủ hộ cho vương lâm nhưng trong lòng lại thầm nghĩ Sát kinh có gì đẹp mà nhìn chỉ có hứa ra ra là phong lưu phóng khoáng, phong tha nhanh nhẹn, anh tuấn tiêu sái tuyệt thế Mỹ Nam Ôi! Có đôi khi quá mức tuyệt vời cũng là một cách khổ. Hứa lập quốc liên tục than ngắn thở dài trên mặt lộ xa vẻ cực kỳ cảm khái. Tiên nhị. Tác giả. Nhĩ căn. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. O.D.O. Chuyện.org Quyển 8. Liên minh bí ẩn. Chương 1195. Đinh bảy màu. Một lúc sau ngân y nữ thi thu hồi ánh mắt, vẻ mờ mịt trong mắt lại càng ngầm đậm. Nàng mơ hồ nhớ tới một cái gì đó, nhưng lại không thể nghĩ ra được. Nàng trở nên trầm tư rồi nâng bàn tay ngọc lên dựa theo trí nhớ mơ hồ mà vung về phía trước. Một luồng quang lập tức lói lên, sau đó lại hóa thành cấm chế rơi trên cổng động phủ. Nếu vương lâm mà thanh tỉnh thấy được tình cảnh này thì vẻ mặt chắc chắn sẽ trở nên cực kỳ ngưng trọng, đây rõ ràng là sinh tử cấm. Hơn nữa phương pháp cấm trí của nàng rõ ràng thành thạo hơn cả lão bà áo xanh. Vương lâm cũng không hôn mê quá sâu, sau vài canh giờ hắn đã mở mắt ra. Khi ánh mắt của hắn chuyển lên tổng đồng phủ thì khẽ giật mình ánh mắt quét qua người ngân y nữ thi nhưng hắn cũng không nhiều lời mà khoanh chân ngồi xuống thổi nạp thời gian chậm rãi trôi qua nháy mắt đã qua ba ngày ba ngày sau vẻ mặt vương lâm chẳng những không khôi phục mà lại càng tái nhợt trên vai hắn mơ hồ lộ ra những luồng hào quang bảy màu lúc này miệng vết thương đã khép lại bên dưới vết thương đinh bảy màu vẫn còn găm đặt trên xương vai rồi liên tục làm cho xương vút vỡ vụn Nhưng nhờ vào lực khôi cực mạnh của cổ thần mà những vị trí vỡ vụn lại nhanh chóng lành hẳn Quá trình này cứ liên tục xoay vòng Nhưng thứ vương lâm phải chịu đựng chính là nỗi đau cực độ Nghiêm trọng hơn, đinh bảy màu chẳng những dính chặt trên xương Mà ngay cả nguyên thần của vương lâm cũng giống như có một cây đinh viêm vào Nguyên thần vận chuyển cực chậm và tỏ ra dấu hiểu nghề ngoại Nếu chỉ là như vậy thì cũng không có gì đáng nói, nhưng trong lòng vương lâm lại kinh hoàng phát hiện gia Đinh bảy mày đang liên tục hấp thu sinh cơ của chính mình, giống như nếu không có hút khô mình thì sẽ không chịu bỏ qua. Vật này rốt cuộc là thứ pháp bảo gì mà lại có uy lực như vậy, ngay cả thiết kiếm thứ không niết cũng bị chém thành hai đoạn. Vương lâm rất đau lòng thiết kiếm thứ không niết đã đi theo hắn nhiều năm. Vô số lần vết chóc, cực kỳ sắc bén nhưng lại bị gãy đôi trong thế giới bảy màu này Còn hạt châu thương tùng tử ném ra, mỗi một khối đều có thể triệu hồi thần thông trong thế giới này Thứ đó quả thật vừa dị, hơn nữa lại còn xuất hiện một ngón tay của thiên vận Vương Lâm chịu đựng những đau đớn kịch liệt trong mắt lộ ra vẻ suy tư Lúc này hắn mới nhớ tới tình cảnh xảy ra khi chiến hồn thiên vận tử xuất hiện thì ngầm đầu dùng ánh mắt mê man nhìn bầu trời. Nơi đây chắc chắn phải có chút liên quan đến thiên vận tử. Vương Lâm trầm ngâm một lát, trong mắt chợt lóe lên hàn quang. Nhưng tên thương tùng tử kia cũng bị trọng thương, tên này phá vỡ thân thể trước khi dịch linh ấm đánh xuống, chỉ có mỗi nguyên thần chạy thoái. Hắn đã bị thiết kiếm gây ra vết thương khá nặng chắc chắn phải tiêu hao rất nhiều pháp bảo. Chỉ cần ta nhanh chóng khôi phục vết thương thì nếu có gặp lại hắn nhất định sẽ chết. Còn lão bà áo xanh đang bị nhốt vào trong trận pháp. Dù bà ta tinh thông sinh tử cấm nhưng bên trong nó lại ẩn dấu phá diệt tâm cấm của ta. Vì vậy nếu muốn đi ra ngoài thì tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Dù bà ta cứng chế phá vỡ trận pháp thì chắc chắn cũng bị trọng thương. Còn vân hồn tử, người này đã bị truyền tống đến một phương hướng khác, lúc này cũng không biết đang ở đâu. Nhưng nơi đây tập trung khắp bốn phía đều có nguy hiểm, nếu truyền tống đi lung thì chắc chắn sẽ khó bảo toàn tính mạng, sợ rằng hiện nay tên vân hồn tử kia còn không lo được cho chính bản thân. Ba người kia đều đã bị ta tính toán sẵn, chỉ có Trần Thiên Quân Dịch Thú Tôn đã bỏ đi quá sớm, tuy trên đường đi đã từng cảm nhận được sóng xung động của thần thông kẻ này nhưng rất khó có thể chứng minh hắn đã chết. Tất cả đám người ở đây đều thầm tính toán lẫn nhau, không ai muốn để kẻ khác cầm bảo vật bình yên rời khỏi đây, chính là đạo lý người không thể thương hổ vì hổ có ý hại người. Nếu kẻ nào bị động thì sẽ rơi vào kết cuộc tính toán của tên khác Ánh mặt vương lâm chợt lói lên Hắn đã sớm nhìn rõ tất cả mọi chuyện cho nên mới liên tục ra tay Trước tiên làm vân hồn tử phải truyền tống đến một phương hướng khác Sau đó dùng trận pháp vây lão bà áo xanh rồi tử chiến một trận với thương tùng tử Khi vương lâm trầm ngâm thì nỗi đau đớn dữ dội lại từ trên vai phải truyền đến Chán vương lâm túa ra mồ hôi trong mắt lộ ra vẻ quyết đoán Hắn ngâng tay trái khẽ vẽ một vòng lên vai phải Một miệng vết thương lập tức xuất hiện Máu tươi đang liên tục chảy từ trên miệng vết thương xuống Cuối cùng trên xương vai lộ ra một cây đinh bảy màu Khoảnh khắc này những luồng sáng bảy màu bao trùm khắp đồng phủ Hứa lập quốc liếm liếm môi trong lòng hắn thầm nghĩ Sát tinh quả nhiên là sát tinh, không những hung ác với kẻ khác mà cũng làm khổ cả chính mình. Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu rồi cắn răng vung tay trái lên nhanh như chớp đục vào cây đinh bảy màu đang găm trong vết thương. hắn quát khẽ một tiếng rồi kéo cây đinh ra ngoài. Nỗi đau đớn dữ dội giống như thủy triều điên cuồng phóng đến. Vương Lâm gầm lên một tiếng mà quần áo trên người đã ướt đẫm mồ hôi. Lúc này thân thể hắn run dày rất dữ dội nhưng không thể rút được cây đinh ra ngoài. Cây đinh này giống như cùng mọc một chỗ với xương vai phải, tuy hai mà một. Càng vượt dị chính là những luồng sáng bảy màu này lại dung nhập vào trong xương cốt, sau đó đã bao phủ toàn bộ không xương phía bên phải làm màu sắc của xương mơ hồ trở thành bảy màu. Vẻ mặt Vương Lâm tái nhợt, khoảnh khắc khi những luồng sáng bảy màu rung nhập vào trong xương thì trong đầu hắn lập tức trở nên mê man, mơ hồ còn có dấu hiệu của một luồng tức giận. Dấu hiệu này dù chỉ tiên tán trong nháy mắt nhưng đã làm cho Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu. Khoảnh khắc vừa rồi dấu hiệu nổi giận cũng không phải của Vương Lâm giống như tâm hồn hắn rơi vào trong địa ngục rồi bị rất nhiều tầng phong ấm đè lên. Lúc này hắn giống như không còn là hắn nữa. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào cây đinh, hắn sinh ra một loại cảm giác giống như nếu cây đinh hoàn toàn biến mất thì xương cốt của mình sẽ hoàn toàn trở thành bảy màu, tới lúc đó dấu hiệu nổi giận không còn chỉ là một luồng mà sẽ là mãi mãi. Rốt cuộc đây là thứ pháp bảo gì? Vết thương trên vai phải của Vương Lâm dần khép lại. Một lát sau vết thương đã biến mất, nó che kín cách đinh bảy màu vào bên trong. Vương Lâm lặng lẽ nhìn về phía miệng vết thương, hai mắt nhắm chặt lại, nguyên trong cơ thể vừa vùng vẫy vừa chậm rãi vận chuyển. Lúc này hắn cũng không dùng lực lượng bên ngoài để lấy nó ra được nữa. Đối với đinh bảy màu, Vương Lâm cố dùng lực lượng của nguyên khí và cổ thần bức nó ra ngoài. Thời gian dần trôi, lại qua ba ngày nữa Vương Lâm mở bừng hai mắt ra. Với tu vi của hắn thì có thể ác chết được nhưng không thể nào bức những luồng hào quan bảy màu trên xương vai ra ngoài chứ chưa nói đến chuyện kéo cây đinh ra. Vẫn còn ác chế được thì chưa đến mức đi vào con đường chết trước mắt cần phải tìm sự giúp đỡ. Nếu có đủ lực hỗ trợ thì ta sẽ có thể ép những luồng hào quang bảy màu ra đồng thời cũng bước được cây đinh. Khi vương lâm trầm tư thì nhìn thoáng qua bình ngọc bên cạnh đã bị mình buông tay trước khi lâm vào hôn mê. Thứ này chính là mục đích cuối cùng mà thương tùng tử phải tiến vào thế giới bảy màu này. Sau khi cầm lấy bình ngọc, vương lâm lập tức tản thần thức vào bên trong. Hắn thấy trong bình có một chất lỏng màu đen giống như máu, nhưng lại không có mùi tanh. Đợi đến khi lấy được nguyên thần của Thương Tùng Tử thì sẽ biết rõ vật này là thứ gì, nếu không có gì ngoài ý muốn thì thứ này chính là vật liên quan đến tu Vi. Sau khi đặt bình ngọc vào trong lồng ngực, Vương Lâm đứng thẳng người lên. Lúc này ánh mắt hắn lại rơi lên trên sinh tử tấm ngoài cửa động sau đó lại chuyển về phía Ngân Y nữ tử, ngươi biết sinh tử cấm sao? Ngân Y nữ tử trầm tư một lúc, sau đó nàng khẽ nói, có, có một chút ký ức. mở cấm chế ra, Vương Lâm khẽ gật đầu. Ngân Y nữ tử đi đến cổng vào động phủ rồi nâng bàn tay ngọc lên vỗ nhẹ một tường, cấm chế lập tức tiêu tán rồi biến mất. Vương Lâm cũng không muốn hỏi nhiều, hắn hất tay áo lên. Hứa lập quốc đang định nói điều gì đó, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì đã bị Vương Lâm thu cả hắn và ngân ý nữ tử vào không gian chứ vật. Khi ra khỏi động phủ thì Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu, hắn cố gắng chịu đựng cơn đau xé thịt trên vai phải thân thể đột nhiên lói lên rồi phóng thẳng về phương xa. Địa phương hắn đi tới không phải là bên trong thế giới bảy màu mà chính là một ngọn núi bên ngoài sơn cốc này. Nơi đây núi non san sát và có rất nhiều mánh thú hóa xương. Đám hung thú này chính là sự hỗ trợ mà Vương Lâm cần tìm. Hắn dùng tốc độ cực nhanh phóng đi như tên bắn xuyên qua mọi chỗ trong sơn cốc. Hắn đi theo con đường cũ mà ra ngoài thế giới bảy màu. Sau khi đi qua con đường dưới dãy núi, Vương Lâm ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe sáng. Hắn đang nhìn chằm chằm vào những màn sương mù dày đặc trên đỉnh núi. Sau khi cẩn thận cân nhắc kế hoạch trong lòng lại một lượt, vẻ mặt Vương Lâm lộ ra sự kiên định. Việc này mặc dù nguy hiểm nhưng nếu có thể bước cây đinh trên vai ra thì tất cả đều có giá trị. Để xem thân thể cổ thần của ta mạnh thế nào thân thể vương lâm lói lên rồi hóa thành một luồng cầu vồng trực tiếp phóng lên đỉnh núi. vương lâm chưa tới gần đã nghe thấy một tiếng gầm sống từ trong xương mù truyền ra một mảnh thú hình chim ưng khổng lồ đang dùng tốc độ nhanh như chớp lao ra từ trong luồng xương mù lấp lánh, nó gầm lên rồi phóng về phía vương lâm. khi con chim ưng khủng bố phóng đi thì xương mù theo sát phía sau. Tốc độ của nó quá nhanh, nháy mắt đã tới sát bên cạnh. Mánh thú hình ưng này mang theo lực tấn công khổng lồ mà bổ nhào về phía trước, vọt ve phía vương lâm. Nhưng vương lâm lại không né tránh mà dùng thân thể mạnh mẽ chống lại. Một người một ưng nhanh chóng tiếp cận rồi điên cuồng đập thẳng vào nhau. Những tiếng nổ ầm ầm đột nhiên vang vọng thân thể vương lâm lùi hẳn về phía sau. Hắn không hóa giải lực tấn công của mãnh thú mà chuyển toàn bộ lên trên xương vai phải Dưới sự chấn động kịch liệt Những luồng hào quang bảy màu trong xương hắn lại ló lên Lại xuyên thấu qua làn da Lúc này thân thể hắn lại ẩn hiện những luồng sáng bảy màu mãnh thú hình ưng cũng gầm giống lên một tiếng rồi bị đánh bay Sau khi xoay một vòng trên không trung thì tiếp tục xông thẳng xuống dưới Tâm thần vương lâm chấn động, nhưng bước chân lại không ngừng. Hắn lại phóng tới lần nữa, lần này phóng thẳng vào sương mù. Lúc này lại có tiếng mãnh thú đều gầm giống điên cuồng, một màn sương mù khác lại cuồn cuộn vận chuyển, lại có một mãnh thú hình ưng trăm trượng lao ra. Nếu tính thêm cả mảnh thú hình ưng trước đó thì bây giờ đã có tổng cộng là hai con, tất cả đều gầm sống rồi hóa thành hai luồng hắc quang phóng thẳng về phía vương lâm. Những tiếng nổ ầm ầm liên tục truyền đến thân thể vương lâm giống như bị rất nhiều bọn núi đánh thẳng lên. Vẻ mặt hắn càng trở nên tái nhợt, khóe miệng có máu tươi chảy xuống nhưng hai mắt lại càng ngày càng sáng. Hai mãnh thú này đều là cấp 12 nên lực tấn công rất mạnh, nhưng lúc này thân thể vương lâm lại rất dường dị. Tất cả lực tấn công của mãnh thú đều được hắn truyền lên không xương, liều mạng dù thân thể trọng thương cũng phải úp những luồng sáng bảy màu ra ngoài. Những luồng sáng bảy màu ở một nửa thân thể bên phải đột nhiên ló lên dữ dội Khi vương lâm dùng phương pháp này thì giống như hai mánh thú hình ưng đang giúp hắn ớt luồng sáng bảy màu ra ngoài Những luồng sáng này ló lên rồi dần ngưng tụ về vai phải Hắc quang lại ló lên, hai mánh thú ưng liên tục tấn công thân thể vương lâm Vết thương của hắn lại càng trở nên trầm trọng, máu tươi từ trong khóe miệng tràn ra ngoài nhưng gương mặt lại lộ ra vẻ vui mừng. Sắc thị của cổ thần chỉ cần không chấn động quá mạnh thì đều có thể khôi phục trở lại trong khoảng thời gian cực ngắn. Dù trọng thương nhưng cũng chẳng là gì đối với vương lâm, hắn chỉ muốn ép cây bưu bảy màu ra ngoài mà thôi. Lúc này thân thể vương lâm đã sắp tiến đến mức độ giới hạn cuối cùng, những luồng sáng bảy màu đều đã ngưng tụ lại toàn bộ trên vai phải, đã hóa thành một cây đinh bảy màu hoàn chỉnh. Khi những đợt tấn công của mảnh thú hình ung xảy ra liên tiếp, cây đinh đã mơ hồ có dấu hiệu lơi lòng, cũng có dấu hiệu sắp văng ra ngoài. Đúng lúc này một làn sương mù trên đỉnh núi lại truyền đến một tiếng gầm sống, mắng thú hình ưng thứ ba bay ra. Sau đó hóa thành một luồng cầu vồng đen phóng thẳng về phía bầu ngực Vương Lâm. Thân thể Vương Lâm trở nên run rẩy, lực tấn công cực mạnh đã làm cho thân thể trọng thương của hắn xuất hiện dấu hiệu tan vỡ. Nhưng hai mắt hắn lại cực kỳ vui mừng. Hắn cười lên ha hà trên vai phải lập tức âm một tiếng nổ bùng ra Khi máu thì văng ra khắp bốn phía thì bên trong ló lên một luồng hào quang bảy màu Đây đúng là cây đinh mới vừa rồi còn diêm chặt lên vai phải Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căng Thực hiện huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Quyền 8 Quyền 8 Liên Minh Bí Ẩn Chương 1196 Bí mật của Tư Mã Mặc Vương Lâm chụp lấy cây đinh rồi thân thể lợi dụng lực phản chấn để lùi người về phía sau như tên bắn. khi hắn rơi xuống chân núi thì ba mánh thú hình ưng ở phía sau vẫn gầm giống theo giống như ba luồng hắc quang khủng bố. Vương Lâm không cần nghĩ nhiều mà xông thẳng về phía trước. Hắn trực tiếp tiến vào bên trong cố gắng chịu đựng đau đớn để phóng như bay về phía trước Những tiếng gào thét của mãnh thú hình ưng hóa thành hắc quang vẫn còn vang vọng bên tai Nhưng bọn chúng cũng không đuổi theo vào con đường ngầm trong núi mà chỉ quanh quẩn bên ngoài với bộ dạng rất hung tàn Một lúc lâu sau mới chậm rãi bay đi Sau đó lại hóa thành sương mù bao phủ đỉnh núi Ở trong con đường ngầm dưới núi Vương Lâm tìm một địa phương bí mật ngồi hoành chân ngồi xuống điều tức. Sau khi liên tục bố trí trước mặt rất nhiều cấm chế thì hắn lập tức lấy đan dược ra nuốt vào thổ nạp. Thân thể hắn bị thương rất nặng, nhưng nhờ vào lực lượng khổng lồ của cổ thần và lực phục khó có thể tưởng tượng, mấy canh giờ sau tình trạng vết thương của Vương Lâm đã có những chuyển biến tốt đẹp. Nhưng Vương Lâm không bỏ đi nơi khác mà vẫn khoanh chân ngồi tại chỗ, hắn liên tục quyết tán lực lượng cổ thần vận chuyển khắp toàn thân để chữa thương, đồng thời luồng tiên lịch phổng lồ cũng tràn ngập khắp người. Không còn đinh bảy màu, cũng không còn bất kỳ lực lượng gì ngăn cản quá trình khôi phục của Vương Lâm. Thời gian nhanh chóng trôi qua, nháy mắt đã qua 2 ngày. Hai mắt vương lâm lói lên như tia lửa điện trong con đường ngầm đen kịt. Lúc này hắn đứng thẳng người lên, sau khi hoạt động vài lượt thì cảm thấy tình trạng vết thương đã hoàn toàn tốt đẹp. Nguyên thần cũng đã không còn quể quải, sau hai ngày thổ nạp thì nguyên lực trong cơ thể cũng đã khôi phục hoàn toàn. Lúc này vương lâm lại đạt đến đỉnh phong, dù thương tùng tử không bị trọng thương thì hắn vẫn còn có thể chiến đấu một trận vui lão. Thân thể vương lâm ló lên, hắn dùng tốc độ như sấm sét vượt qua con đường ngầm trong núi rồi xuất hiện ngoài mảnh đất đầy cỏ tươi của sơn cốc. Hắn hít vào một hơi thật sâu và hồi tưởng lại những hiểm nguy đã trải qua trước đó. Vương Lâm vung tay phải lên, trong tay lập tức xuất hiện một cây đinh tản ra những luồng hào quang bảy màu. Vương Lâm vẫn còn vô cùng sợ hãi đối với vật này, nếu chẳng phải hắn vẫn có thân thể cổ thần mới làm cho cây đinh này không cách nào biến xương cốt khắp toàn thân thành khí bảy màu, do đó mới có thể kéo dài dấu hiệu điên cuồng, không thì hậu quả khó có thể tưởng tượng được. Hơn nữa cũng vì thân thể cổ thần mà khắn mới có thể mượn lực lượng trợ giúp từ bên ngoài kéo cây đinh ra. Tất cả mọi chuyện đã xảy ra nếu thay vào bất kỳ một tu sĩ nào khác cũng đều không thể làm được. Dù tu vi là toái miết hậu kỳ mà không có thân thể cổ thần thì vẫn phải nuốt hận diệt đạo dưới cây đinh này. Vật này tuyệt đối không phải tầm thường, một đòn tấn công của nó không những chặt đôi thiết kiếm mà còn phá vỡ máu thịt của ta để viêm lên xương. Sợ rằng nếu không có thiết kiếm ngăn cản thì cây đinh này đã xuyên qua xương cốt sủi hóa thành những luồng sáng bảy màu trực tiếp dung nhập vào trong xương cốt khắp toàn thân rồi. Vương Lâm nhìn chầm chầm vào cây đinh bảy màu trong tay, hắn dùng thần thức bao quanh cây đinh. Sau khi để lại ký hiệu của mình thì hắn thu nó vào trong túi chứ vật Mất một đổi một, dù thiết kiếm đã bị gãy đôi nhưng lại nhận được cây đinh bảy màu sắc bén Vật này có thể trở thành một đòn sát thủ Nếu có vật này trong tay thì dù là tu sĩ toái niết hậu thì chắc chắn cũng phải chết Vương lâm trở nên trầm ngâm hắn vung một chảo tay phải lên hư không từ trong thê nước không gian chứ vật bay ra chiếc nhẫn của lão già họ bằng vương lâm lấy nó đeo lên ngón tay cái tay trái lực phòng ngự của vật này rất tuyệt cũng là một loại vũ khí phòng thân rất lợi hại tê sơ B, nơ cơ cái dứi bảy màu này sau đó vương lâm lại lấy ra một vật đây chính là thanh đoản kiếm trên bộ xương nai trong đồng phủ nhưng đáng tiếc là với tu vi của vương lâm cũng không thể mở ra được hắn tập trung tinh thần nhìn một lúc rồi thu lại cuối cùng vương lâm lấy ra nguyên anh màu máu hình người của thương tùng tử vẻ mặt nguyên anh này rất uổng xuống nhưng trong mắt vẫn lóe lên cách nhìn hung ác nó đang nhìn vào vương lâm rồi liên tục gầm nhẹ thứ này thật thú vị Vương Lâm há miệng phun ra một luồng nguyên khí bao bọc nguyên anh hình người này lại Sau đó đặt nó vào nguyên thần rồi bắt đầu tế luyện Vật này giống như nguyên anh nhưng lại là pháp bảo đúng là có chút phiền gì Vương Lâm không biết lai lịch của thứ này nhưng cũng không ngại luyện hóa nó Sau khi vương lâm dùng nguyên thần tế luyện nguyên anh hình người Và xóa đi ý hiệu của thương tùng tử bên trên Thì nó sẽ là vật của vương lâm Đến lúc đó tất nhiên hắn sẽ có thời gian nghiên cứu cẩn thận Trận chiến này dù ta và thương tùng tử lưỡng bại cầu thương Dù tổn thất rất đổ nhưng những gì thu hoạch được lại không ít Bình ngọc đường chất lòng cây đinh bảy màu Nguyên anh huyết sắc còn có thủy tinh kiếm Vương Lâm vung tay phải lên, tam xoa kích lập tức xuất hiện trên tay. Hắn dung tam xoa kích trên tay lại xuất hiện thủy tinh kiếm. Khi nắm chặt thủy tinh kiếm, Vương Lâm cảm nhận được một luồng khí tức thứ không niết bảo bùng ra. Dù thủy tinh kiếm không thể so sánh được với thiết kiếm nhưng uy lực của nó thật sự không phải tầm thường. Sau khi thu dọn lại pháp bảo ánh mắt vương lâm chợt lóe lên từ những bảo vật trên người thương tùng tử thì hắn không khó có thể nghĩ ra trên thế giới bảy màu này nhất định có rất nhiều bảo vật. Pháp bảo trên người thương tùng tử phần lớn đều có quan hệ với thế giới này đặc biệt là những hạt châu có thể triệu hoán thần thông. Nơi đây là một vùng đất đầy bảo vật thương tùng tử nếu đã có thể đoạt được ta cũng có thể. Trận chiến sau này thực tế chỉ so sánh xem kẻ nào có thể đoạt được nhiều pháp bảo và đan dược hơn kẻ nào có thể đề thăng được Tu Vi. Vương Lâm liếm môi thân thể hắn lói lên phóng thẳng về Sơn Cốc phía trước. Mục tiêu thứ nhất của hắn chính là động phủ tư mã mặc trong trí nhớ của bàng Đức Tài. Trong ký ức của bàng Đức Tài. Sau khi bọn họ phát hiện ra đồng phủ của tư mã mặt thì cũng không thể mở ra hoàn toàn Chỉ mở ra một bộ phận Lần này bọn họ chuẩn bị đến đây lấy thú hồn luyện trí đan dược Đợi sau khi tu vi tăng lên sẽ phá vỡ hoàn toàn đồng phủ của tư mã đặc Đây là một cách đồng phủ chưa từng được mở ra bên trong đầy bảo vật Vương lâm dựa theo con đường trong ký ức của bàng đức mà xuyên qua hàng loạt sơn cấp Tốc độ của hắn đủ nhanh nhưng không phát hiện ra bất kỳ một tấm chí nào. Nơi đây tương đối rộng rãi, là một địa phương dày đặc sơn tốc, phần lớn tất cả tấm chí trong chỗ này đều đã tan vỡ, dù là những đồng phủ trong sơn tốc cũng trống trơn. Một ngày sau, Vương Lâm dừng chân ngoài một sơn tốc, địa phương này rất bình thường nhưng sau khi nhắm mắt lại thì cảm thấy một luồng ý niệm tâm tối truyền vào trong tâm thần. Bên ngoài Sơn Cốc là một thảm cỏ dày và xanh mượt Cũng có dấu hiệu cấm chế bị phá hủy Nơi đây chính là đồng phủ tư mã mặt trong trí nhớ của bàng Đức Tài Sau khi quan sát cẩn thận một lượt thì Vương Lâm đi thẳng về phía trước Khi tới gần Sơn Cốc thì dừng chân lại trong mắt bùng ra những luồng sáng thôi diễn Một lát sau hắn dùng tay phải bấm pháp quyết cấm chế lập tức huyến hóa ra Hắn vung tay về phía trước cấm chế này lập tức phóng đi. Đột nhiên Sơn Cốc trước mặt trở nên chấn động, giống như có một bức tranh bị xé toạc trước mặt vương lâm, sau đó lại được cuốn sang hai bên. Những biến hóa trước mặt xảy ra lập tức làm cho Sơn Cốc vô cùng bình thường trước mặt trở thành một địa phương màu tím. Tất cả cỏ dại trên mặt đất đều tiêu tán thay vào đó là một mảnh đất có màu đen kịt Ngay cả lối đi cũng xuất hiện biến hóa Một vần sáng màu đen bao phủ khắp bốn phía Ngăn cản bước chân của kẻ muốn tiến lên phía trước Trên sơn tốc này có hai tầng cấm chế Tầng thứ nhất chỉ là hư ảo, Dù phá giải thế nào thì cuối cùng cũng không có cách nào tiến vào bên trong đồng phủ thật sự Trước đó đám người bàng đức tài đã phá giải tầng cấm chế này Nhưng đối với vương lâm Với trình độ cấm chế của hắn thì nhìn thấy được đầu mối. Hắn vung tay lên làm cho tầng cấm chế thứ hai xuất hiện rồi lộ ra diện mạo chân thật của Sơn Tốc. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào vân sáng màu đen trên mặt hắn, lộ ra một nụ cười khổ. Vân sáng trước đó thương Tùng Tây ở đi vào lấy bình ngọc cũng sống hết thứ này cũng là tuế nguyệt cấm. Vương Lâm đặt tay phải lên màn cấm chế Hắn trầm tư một lúc lâu. Đối với những gì hắn hiểu biết về cấm chế thì có thể tính ra được thời đại mà tấm màn cấm chế trước mặt tồn tại khoảng 2 vạn năm. Dù thời gian thua kém tấm màn bao bọc bên ngoài ngọn núi thương tùng tử lấy bình ngọc. Nhưng nếu muốn phá giải thì lại cực kỳ khó khăn trừ khi không tiếc tiêu hao pháp bảo để cưỡng ép mở cấm chế. Vương Lâm nhìn tấm màn cấm chế trước mặt. Hắn trở nên trầm ngâm. Lúc này ánh mắt hắn đột nhiên lói lên tay phải lập tức xuất hiện một khối ngọc giản. Ngọc giản này chính là vật của tư mã mặt mà vương lâm lấy được trên man hoang đại lục khi trước. Ta lấy được si vật của tư mã đặt ở man hoang đại lục. Lúc này lại thấy được tổng phủ của tư mã đặt ở nơi đây thật thú vị. Vẻ mặt vương lâm rất khó lường khó phân biệt được đang vui hay buồn. vương lâm cầm lấy ngọc sản rồi vươn tay vào trong tấm màn cấm chế. hoàng khắc này đột nhiên tấm màn cấm chế bùng lên những con sóng rung động dữ dội, rất nhiều gợn sóng vang vọng khắp bốn phía. cuối cùng tất cả đều hư u v q q o n g Về phía ngọc sản trong tay vương lâm ngưng tụ lại, cuối cùng chỉ nghe thấy một tiếng ấm vang lên, ngọc sản không thể phá vỡ được tấm màn cấm chế nhưng lấy vị trí ngọc sản làm trung tâm hướng ra bên ngoài thì trên tấm màn cấm chế lại xuất hiện một khe nước mà con người có thể đi vào. Ánh mắt vương lâm lại ló lên, hắn hơi trầm ngâm rồi cất bước vào trong khe nước. Khi hắn bước chân vào thì khe nước đột nhiên khép miệng lại tất cả sóng rung động đều tiêu tán, mọi vật khôi phục lại như bình thường. Bầu trời bên trên đã trở nên hư ảo, vùng sơn tốc màu tím đã trở lại như bình thường, mặt đất màu đen đã bị che lại. Lúc này rất nhiều cỏ cây huyễn hóa ra, khi vương lâm bước chân vào tấm màn ấm chế thì tất cả mọi thứ đều trở lại giống hệt như trước đây. Khi vương lâm đi xuyên qua tấm màn cấm chế, hiện ra trước mặt vương lâm là một vùng cỏ xanh mơn mởn. Sơn tốc này cũng không lớn, chỉ khoảng trăm trượng, nhưng trên vách đá bốn phía sơn tốc có 9 cái hang động. Lúc này những tấm cửa đá trên hang động đang đóng im lìm. Trên bãi cỏ trong sơn tốc còn có một bộ hài cốt, bộ xương này ngồi khoanh chân và tựa người trên một vách đá trước mặt vương lâm. Bộ xương cúi đầu xuống, tay phải đang chỉ trên mặt đất, trước bộ xương đặt ba khối ngọc sản Vương Lâm lặng lẽ nhìn bộ hài cốt đồng tử trong hai mắt co rút lại Hắn phát hiện ra không xương của bộ hài cốt trước mặt mơ hồ lộ ra những luồng sáng bảy màu Vương Lâm chậm rãi đi đến bên cạnh, hắn ngồi sồm cuốn cẩn thận nhìn bộ hài cốt vài lượt sau đó hắn cầm lấy một ngọc sản đầu tiên trên mặt đất lên rồi dùng thần thức thăm dò. không ngờ ta lại có thể quay về nơi này. năm đó ta và sư thúc còn có rất nhiều đồng môn theo yêu cầu của người mà tìm được một khe nước không gian cực kỳ thần bí. khe nước không gian này rất rực rỡ, trong đó tràn ngập những luồng sáng bảy màu rất đẹp. sư muội rất thích cầu vồng. Ta đồng ý vì nàng mà mang đến những luồng sáng cầu vồng phủ khắp nhà. Khi chúng ta tiến vào khe nước này tiến vào rất mơ đáng sợ. Nhưng lúc đó ta lại không có bất kỳ dự đoán nào đối với tất cả mọi thứ trong đây. Khi chúng ta tiến vào địa phương sâu nhất bên trong thì phát hiện ra tồn tại đáng sợ kia. Biết được một cái bí ẩn khổng lồ có thể làm khiếp sợ tu chân giới không chỉ riêng vân hải ta. Dù là La Thiên Triệu Hà hay Côn Nhai cũng khó thể tưởng tượng được Ta không ngờ khi tất cả đều đã tuyệt vọng thì tai họa khổng lồ đổ ẩm xuống đầu Chúng ta muốn trốn tránh nhưng cuối cùng vẫn phải quay về chỗ này Có lẽ cả đời ta cũng không thể rời khỏi nơi này Đây là vận mệnh sao? Ta tin vận mệnh, rất tin vận mệnh Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn thực hiện huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odiocuyen.org quyển 8 liên minh bí ẩn chương 1197 trưởng tôn vương lâm cầm lấy ngọc sản rồi cẩn thận đảo thần thức qua ba năm đã trôi qua nhị sư đệ chết lão tam cũng chết Bọn họ trở thành mê thất giả, lúc nào cũng phiêu diêu và mê man đi lại trong thế giới này Bốn ngày trước ta nhìn thấy bọn họ, nhưng họ đã không còn nhận ra ta đi qua bên cạnh ta Ta không thể để cho mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy, ta muốn tìm ra biện pháp Năm thứ sáu kể từ khi ta đến đây tìm được một khối ngọc sản, trên đó có y lại tuế nguyệt cấm chế Ta nhất định phải học được nó Sư thúc đi, hắn đi đến vị trí sâu nhất bên trong Hắn nói với ta ở trong đây có một âm thanh kêu gọi Lúc đó ta đã ở đây được 11 năm Ta vẫn mày mò về túi nguyệt cấm Không biết đã trải qua bao lâu Có lẽ là 30 năm bắt đầu xảy ra những đợt tấn công của minh chí giả Ta rõ ràng nhìn thấy sư thúc trong đám người bọn họ Bọn họ mang đi lục sư đệ Ngũ sư đệ thập sư đệ Cuối cùng ta cũng hiểu rõ được tuế nguyệt cấm Lúc đó ta cùng với những đồng môn Còn sót lại bố trí một đại cấm chế tuế nguyệt cấm chính thức trong sơn cốc Cậu sư đệ đã vi sinh tuổi thọ của mình để ra cố xấu viết trận pháp này Trước khi chết ta đã đồng ý với hắn Mang hài cốt của hắn về đặt ở phá thiên tông Ta đồng ý nhưng ta có thể làm được sao Có túi nguyệt cấm bảo hộ, sơn tốc này đã là nhà của ta. Nhưng ta không tìm được tình cảm ấm áp của gia đình, nếu có cũng chỉ là chơi nhìn những gương mặt quen thuộc sần sần trở nên xa lạ. Ta không thể tiếp tục sống như vậy được nữa, ta phải nghĩ biện pháp, ta muốn cứu bọn họ. Vương Lâm trở nên trầm tư, hắn ngẩng đầu nhìn bộ hài cốt trước mặt. Nội dung của khối ngọc sản trong tay đến đây là kết thúc Lúc này ánh mắt của hắn lại chuyển lên khối ngọc sản thứ hai Hắn vươn tay nhặt lên rồi tiếp tục đảo thần thức qua Một trăm năm, nơi đây không có ngày đêm Nên cũng không thể tính toán thời gian rõ ràng Nhưng ta có thể thông qua cường độ của trận pháp tuy nguyệt cấm để phán đoán được Một trăm năm trôi qua nhưng ta cảm thấy giống như một ngàn năm 13 đệ tử bị phá hủy thân thể đạo tiêu tán Bọn họ không thể chịu đựng nổi cuộc sống Như trong nhà ngục thế này nữa rồi Đám người còn lại bên cạnh ta Nếu không phải trở thành mê thất xả Thì cũng là minh trí xả Lúc này chỉ còn lại 3 người Chính là ta Thập lục sư đệ và tứ sư thúc Ta biết rõ đám người Chúng ta là tội nhân Có lẽ đây chính là trừng phạt Nhưng ta không cam lòng không bao giờ cam lòng hôm nay sẽ vĩnh viễn là một ngày ta không thể quên lần đầu nhị hành giả xuất hiện tứ sư thúc đã biến thành nhị hành giả ta từ trong đám mê thất giả mang về nhị sư đệ tam sư đệ và tất cả đồng môn ta tiến vào một chỗ rất sâu trong dãy núi từ trong xương mù dày đặt lại tìm được ngũ sư đệ và lục sư đệ đã trở thành minh trí giả mang trở về Ta lại đi vào một chỗ rất sâu con đường đó ra rất quen thuộc. Ta tìm được nhị sư thúc rồi đem người trở về. Khối ngọc sản này đến đây là kết thúc, vương lâm kinh ngạc buông ngọc sản trong tay ra. Những lời nói vừa rồi làm hắn trầm ngâm một lúc lâu, sau đó lại cầm khối ngọc sản thứ ba lên. Ta đã sống nơi đây được 300 năm, khi tất cả địa phương ta đều đã đi qua thì phát hiện ra một loại hạt châu có thể phong ấm thần thông của nhịp hành giả. Ta không biết vật này là thứ gì, nhưng vì cứu tứ sư thúc ta phải lùng sục tất cả mọi nơi tìm kiếm một chút tin tức. Đây là lần thứ tư ta tiến vào địa phương sâu nhất ở nơi đây, ta biết do tứ sư thúc đang ở nơi này. Khi phải đối mặt với đám nhịp hành giả hùng mạnh ta dùng hạt châu để phong ấn tất cả thần thông của họ. Ta ở đây mấy năm cuối cùng cũng tìm được tứ sư thúc, nhưng ta không ngờ ở địa phương ta gặp tứ sư thúc, ta lại thất bại. Bị một cây đinh bảy màu đâm vào trong cơ thể. Cây đinh này rất dữ dị, khi tiến vào trong cơ thể thì lập tức hóa tan. Cuối cùng ta cũng trốn thoát trong lúc mơ hồ ta quay về sơn cốc, ý thức của ta dần tiêu tán, một loại ý niệm điên cuồng liên tục lói lên trong đầu. Những ý niệm này đủ để ta sinh ra tư tưởng muốn giết sạch những sinh linh trong đây. Nhưng nơi đây, ngoài ta ra thì chỉ còn một sinh linh duy nhất là thập lục sư đệ. Ta đuổi thập lục sư đệ ra khỏi sơn cốc. Ta đưa lệnh bài thân phận của mình và đan phương thú cốt cho hắn, bắt hắn rời khỏi sơn tốc. Mười năm sau hãy quay trở lại. Thập lục sư đệ đi. Ta ngồi trong sơn tốc này nhìn bầu trời bảy màu bên ngoài để chờ đợi khoảnh khắc yên cuồng tiến đến. Nhị sư đệ, tam sư đệ và tất cả các đồng môn, nếu có người nào thức tỉnh nhìn thấy ngọc sản của ta, Lúc đó sẽ biết được tất cả những gì ta đã gặp phải trong vài trăm năm qua Còn những hạt châu cổ quái kia ta đã từng sưu tập được rất nhiều Ở mặt trên của nó ta mơ hồ phát hiện ra một chút manh mối Những hạt châu này cũng không phải được tạo thành từ tự nhiên mà được người ta tế luyện Nếu so sánh chúng về độ lớn hay nặng nhẹ thì rất giống nhau Không có bất kỳ điều gì khác biệt Giống như đã có người ở lại đây từ rất lâu rồi Ta ở trong đây liên tục dùng những thần thông đặc biệt để tạo ra rất nhiều thạch châu Ý thức của ta cũng dần trở nên mơ hồ Nhưng ta vẫn sinh ra một loại cảm giác giống như đang có lực lượng nào đó hút mất nguyên thần chính mình Ta không biết đó là thứ gì cũng có khoảnh khắc ý thức của ta trở nên thanh tính nhưng chính lúc đó lại có một ý niệm điên cuồng xâm nhập vào trong đầu ta. Có lẽ ta nên làm như vậy. Nếu ta thành công thì ta sẽ không điên cuồng, ta sẽ sống lại. Ý thức của ta hình như đang rời khỏi nơi này, đang kéo dài đến một tinh không kỳ gì. Ta thấy được. Một người đây là một người đàn ông trung niên mặc áo bào trên mi tâm của hắn có một ấn ký hình trăng khuyết tên ngày này là trưởng tôn Vẻ mặt vương lâm trở nên kinh hoàng hắn hít vào một hơi thật sâu rồi vô thức lui người ra phía sau vài bước Hắn nhìn chầm chầm vào khối ngọc giản trong tay và hài cốt trước mặt trong mắt lộ ra vẻ không thể tin Trưởng tôn Cái tên không xa lạ gì đối với Vương Lâm trong đồng phủ của tiên đế Thanh Lâm hẳn biết được trong đám người ở ngoài giới có một tồn tại cực kỳ hùng mạnh tên là Vũ Tôn Nhưng lúc này Vương Lâm cũng cảm giác được người có tên trưởng tôn là một tồn tại cách mình quá xa Người này và Thanh Lâm là cường giả cùng thời đại đối với bây giờ không biết đã trải qua biết bao năm tháng rồi Nhưng Vương Lâm cũng không ngờ trong vân hải tinh vực trong thế giới bảy màu trong ngọc sản của Sơn Cốc lại thấy được một tin tức có liên quan đến một người tên là Trưởng Tôn. Vương Lâm nhắm hai mắt lại trong đầu hắn không khỏi hiện lên tình cảnh năm xưa mình và Thanh Thủy đi vào vư vô chiến đấu với vọng Nguyệt. Kết quả là vư vô tan vỡ, sau đó lại xuất hiện hai người tu sĩ một già một trẻ cực kỳ thần bí Hai kẻ này chính là người của thế giới bên ngoài Nếu không phải lúc đó Hạ Châu Thiên Nhị xuất hiện Chỉ sợ rằng chính mình cũng đã bị người bắt đi Năm xưa khi lão già kia nhìn thấy Hạ Châu Thiên Nhị thì gọi ta là Phong Tôn Vương Lâm mở hai mắt ra rồi hít vào một hơi thật sâu Trong đầu hắn đã bùng lên những con sóng dữ có khí thế rời sông lấp biển đổi với những tin tức thu được trong ba khối ngọc giản đã rất lâu mà không thể khôi phục trở lại bình thường Thế giới bảy màu này có liên quan đến thiên vận tử, có liên quan tới trưởng tôn Đặc biệt là khi cây đinh bảy màu tiến vào trong cơ thể quả thật sẽ khiến người ta trở nên điên cuồng sinh ra ý niệm muốn giết chết tất cả sinh linh Năm xưa Thanh Thủy Sư Hương từng nói, trước khi tiên giới tan vỡ hắn đang ngồi bế quan tu luyện thì đột nhiên trở nên điên cuồng, ngay cả chính bản thân hắn cũng không hiểu nguyên nhân Cũng là điên cuồng giống như cây đinh đâm vào người Chu Tước Lão Thánh Hoàng cũng từng nói, sau khi Thanh Thủy Sư Hương đi đến Liên minh tu chân lại điên cuồng một lần nữa Dối cuộc trong chuyện này ẩn dấu bí mật gì nhưng thế nào cũng có liên quan rất lớn đến tên trưởng tôn Thiên vận tử thanh thủy tư mã đặt trưởng tôn Vương lâm lại trở nên trầm tư Một lúc lâu sau hắn mới thở dài một tiếng rồi dùng ánh mắt phức tạp nhìn bộ hài cốt trước mặt Bộ hài cốt của người này không có bất kỳ dấu hiệu bị phá hoại, điều này đã đủ chứng minh cuối cùng tư mã đặc không phát điên. Nếu người này đã không điên cuồng như vậy nhất định trong đầu hắn phải sinh ra ý niệm có liên quan đến trường tôn. Không ngờ nơi đây chính là khe nước không gian năm xưa phá thiên tôn phát hiện ra. Cũng chính là địa phương mà thú cốt đan phương xuất hiện sớm nhất. Nhưng tại sao Thú Cốt và Ngọc Sản lại rơi ra bên ngoài? Chẳng lẽ vì thập lục sư để trong lời nói của người kia cuối cùng cũng có thể rời khỏi nơi này cho nên mới có thể làm cho Đan Phương và Ngọc Sản xuất hiện trên vân hải tinh một lần nữa sao? Nếu dựa theo những lời nói của người này thì hắn là ai? Nghe nói năm xưa Phá Thiên Tông không biết được cái khe nước này Nhưng vì nghe thấy được lời nói bí ẩn kia mới tìm ra được Mà tư mã đặt ở nơi đây vài trăm năm lại có thể nhìn thấy kẻ thần bí kia Vương Lâm ngẩng đầu nhìn lên chính Động phủ đang đóng chặt cửa trên vách đá Thân thể lói lên rồi trực tiếp tiến đến ngoài cửa động phủ thứ nhất Hắn đứng bên ngoài nhìn vách núi, ánh mắt đột nhiên lóe lên, một lúc lâu sau hắn dối tay phải, nguyên lực trong cơ thể đột nhiên bùng ra. Những âm thanh ầm ầm đột nhiên trở nên vang vọng, vách núi đột nhiên hướng về hai bên mà mở ra. Khoảnh khắc khi vách đá mở ra, một hương vị năm tháng đột nhiên phả thẳng vào mặt vương lâm. Động phủ này không lớn chỉ khoảng 10 trường Một vùng sáng màu cho đột nhiên lói lên giữa không gian Trên đó đang nổi lơ lửng 10 hạt châu to như nắm tay trẻ sơ sinh Bên trên và bên dưới đều có một ký hiệu rất mờ nhạt Lâu lâu lại lói lên nhưng cũng chỉ là những luồng sáng màu xám Nếu không quan sát kỹ thì rất khó phát hiện ra Khoảnh khắc khi nhìn thấy những hạt châu này thì tâm thần vương lâm chấn động Hắn lập tức nhận ra vật này đúng là những hạt châu mà thương tùng tử lấy ra để triệu hoán thần thân của nhịp hành giả. Nội dung của Ngọc Giản quả nhiên đều là thật. Ánh mắt vương lâm chợt lói lên, hắn vung một chảo tay phải lên trộm tới, một hạt châu rơi vào trong tay. Hắn đào thần thức qua rồi cẩn thận xem xét. Sau khi nhìn thật kỹ, vẻ mặt vương lâm lập tức biến đổi rất lớn. Tâm thần thắt chấn động giống như có sấm nổ bên tai. Trước đây Thương Tùng tử lấy hạt châu triển khai tấn công thì tốc độ cực nhanh. Mà trong lúc chiến đấu nên Vương Lâm cũng không dám phân tâm mà chỉ đảo ánh mắt nhìn thoáng qua. Không có cơ hội được nhìn kỹ như thế này. Thiên nhịp. Thiên nhịp. Tác giả. Nhĩ căn. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audio.org quyển 8 liên minh bí ẩn chương 1198 đan dược nguyên thần vương lâm chấn động hắn nhìn chầm chầm vào hạt châu trong tay hắn sẽ tuyệt đối không thể nhìn lầm đối với hạt châu thiên nghịch đã đi theo mình cả đời hạt châu này dù là độ lớn hay khối lượng thậm chí là khí tức và thiên đạo cũng giống hệt thiên nghịch Điểm khác biệt duy nhất chính là trên mặt hạt châu này không có đồ án ngũ hành mà chỉ mơ hồ lói lên những ý hiệu Ta đã sưu tập được rất nhiều hạt châu cổ quái Những hạt châu này cũng không phải tự nhiên được sinh ra mà rõ ràng được người khác ý luyện Chúng nó dù là độ lớn hay khối lượng đều giống hệt như nhau Giống như trước đây rất lâu đã có người ở nơi đây rồi liên tục dùng thần thông đặc biệt để chế tạo ra những hạt châu này. Trong đầu vương lâm vang lên những nội dung trong ngọc sản trước đó, hắn nhìn chầm chầm vào hạt châu, hô hấp sồn dập dần trở nên bình tĩnh. Những hạt châu này được chế tạo mô phỏng theo hạt châu thiên nghị. Trước đây rất lâu đã có người ở trong đây cố gắng tạo ra thiên nghị. Vương Lâm nhắm chặt lại hai mắt, rất lâu sau mới mở ra. Có thể chế tạo ra tương tự như thiên nghịch, vậy kẻ kia nhất định đã được tận mắt nhìn ý thiên nghịch, thậm chí đã có thể là người nắm giữ thiên nghịch. Vương Lâm xoa nhẹ lên mi tâm, ánh mắt chợt lóe lên. Người này quả thật cực kỳ quyết đoán có thể tế luyện ra thiên đạo. Người này có lẽ cũng là trưởng tôn. Vẻ mặt vương lâm trở nên âm trầm, hắn sinh ra một loại cảm giác không lâu sau chính mình sẽ chán chán với thế giới bên ngoài kia, và trưởng tôn. Có lẽ, người ngoại giới kia đã biết được sự tồn tại của ta, dù sao thì lão già năm xưa cũng không chết. Trong lòng vương lâm bùng lên hàn ý. Sau khi trầm tư một lúc lâu, vương lâm vung tay áo lên thu lại tất cả mười mỹ hạt châu trước mặt sau khi xem xét từng cách thì thấy bên trong hạt châu đều có những con sóng sao độc thần thông rõ ràng bên trong đều được phong ấm thần thông những hạt châu này đều là sản phẩm thất bại nếu không sẽ chẳng bị người ta vứt trong này cũng không biết những hạt châu này vì sao lại có thể phong ấm được thần thông trong lúc trầm ngâm vương lâm để lại dấu ấn của chính mình lên đám hạt châu rồi thu vào không gian chư vật Ánh mắt Vương Lâm lại đảo qua đồng phủ thứ nhất một lần nữa, sau khi không phát hiện thêm bất cứ thứ gì, hắn lại đi ra ngoài. Sau khi tiến vào rồi lại đi ra, tâm thần Vương Lâm giống như bị một ngọn núi lớn đè lên, vẻ mặt cực kỳ âm trầm. Đặc biệt là nghĩ đến trận chiến trước đó với thương tùng tử thần thông cuối cùng lão già kia thi triển là triệu hồi ra trận pháp thứ bảy của phong giới, nhưng lại giống hệt như hai người ngoại giới năm xưa. Tên thương tùng tử này rốt cuộc có thân phận gì? Vương Lâm đi ra khỏi động phủ, hắn đưa mắt nhìn bầu trời bảy màu rộng lớn bên ngoài tấm màn cấm chế. Lúc này tự nhiên nghĩ tới từ khi chính mình ở bên ngoài hư vô gặp được người ngoại giới, người ở thế giới đó cũng xuất hiện ánh sáng bảy màu. Càng suy nghĩ nhiều, Vương Lâm càng cảm thấy mờ mịt với nơi đây. Vương Lâm lặng lẽ thu hồi ánh mắt, hắn tiến đến động phủ thứ hai. Vách núi bên ngoài lại bị hắn vung tay lên rồi mở ra ầm ầm bên. Một lò luyện đan khổng lồ chiếm xứ hơn phân nửa khoảng không trong đồng phủ thứ hai Bốn phía lại chất đống rất nhiều dược thảo Nhưng phần lớn đều đã khô héo bên cạnh còn có một túi chứ vật Vì đã rất nhiều năm tháng trôi qua nên trên mặt đồng phủ đóng đầy bụi Ngay cả lò luyện đan chỉ cần đặt tay lên đắt lưu lại dấu bụi Khi vương lâm mở túi chứ vật ra thì cảm thấy chấn động không ngờ bên trong toàn là dược liệu, số lượng lại rất nhiều đến mức không thể tưởng tượng. Sau khi rời khỏi động phủ, Vương Lâm đi đến căn thứ ba. Trên cánh cổng động phủ thứ ba có lưu lại cấm chế, nhưng thật sự lại không phải Tuế Nguyệt cấm. Sau khi nhìn kỹ một lúc, Vương Lâm dùng hai tay bấm niệm pháp quyết làm cấm chế huyễn hóa ra. Tất cả cấm chí đều rơi trên vách núi, những tiếng nổ ầm ầm vang lên vách đá kẽ chấn động rồi chậm rãi di chuyển. Trên mặt đất trong đồng phủ thứ ba có một trận pháp hình tròn bên ngoài trận pháp được đặt nguyên tinh làm nó liên tục vận chuyển, có ba bình đan dược bay lơ lửng bên trên. Trong trận pháp cũng được người ta dùng nguyên tinh để duy trì trạng thái vận chuyển. Quan trọng hơn... Vương Lâm bạch nhìn xa manh mối trong trận pháp trước mặt. Trận pháp này ngoài tác dụng bảo vệ đan dược trong ba chiếc bình không bị năm tháng làm hao mòn cũng có thêm tác dụng phòng hộ. Nếu kẻ nào cưỡng ép mở ra thì đan dược bên trong sẽ lập tức tan vỡ. Vương Lâm nhíu mày, hắn khoanh chân ngồi bên cạnh trận pháp. Lúc này hắn không nhìn đồng phủ mà chỉ nhìn trận pháp trước mặt trong mắt bùng lên những luồng sáng thôi diễn Càng lúc hào quang lói lên trong mắt càng nồng nặng Hắn vung một chảo tay phải lên hư không trong túi chứ vật lập tức bay ra một khối nguyên tinh Vương lâm cầm nguyên tinh, hắn vuốt tay lên làm nguyên tinh này tan vỡ tất cả nguyên lực bên trong điên cuồng khuyết tán ra ngoài tay phải vương lâm bấm pháp quyết điều khiển rồi hướng về phía trận pháp bên cạnh điểm một chỉ. Tất cả nguyên lực đột nhiên vận chuyển lên ầm ầm, sau đó lại dung nhập vào trong mặt đất. Khi tay phải vương lâm vung lên trong không, nguyên lực trong mặt đất cũng chuyển động theo tạo thành một trận pháp hình thoi, dài một trưởng ngay sau đó vương lâm hất tay phải lên trận pháp hình thoi lập tức bừng ra sợi dây rất nhỏ nối liền mặt đất và trận pháp bảo vệ đan dược thành một khối. sau khi làm xong những thứ trên ánh mắt vương lâm lại lói lên tay phải hắn nhanh chóng vươn vào trong trận pháp và trộp thẳng tới ba bình đan dược. Khoảnh khắc này Trần Pháp đột nhiên bùng lên những luồng hào quang cực mạnh làm đồng phủ trở nên rực sáng, đồng thời cũng có một luồng khí tức hủy diệt nồng đậm phóng thẳng tới ba bình đan dược. Nhưng luồng khí tức này ngừng lại ngay lập tức, chỉ thấy những luồng hào quang trong Trần Pháp giống như đang bị người ta đưa đi theo một phương hướng khác, đi theo sợi dây nhỏ truyền thẳng vào trong Trần Pháp hình thoi. Chỉ trong nháy mắt này vương lâm đã trộp được ba bình đan dược, sau đó hắn nhanh chóng rút tay lại. Thân thể hắn chợt lui về phía sau, nháy mắt đã rời khỏi đồng phủ thứ ba rồi hiện ra bên ngoài mặt cỏ sơn tốc. Hắn khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt rơi trên ba bình đan dược, trái tim lập tức tập mạnh hẳn lên. Vừa rồi hành động của hắn cực kỳ mạo hiểm, nếu có chút sai lầm nào thì ba bình đan dược sẽ lập tức tiêu tán trong nháy mắt, lúc đó đan dược bên trong cũng sẽ trở thành cho bụi. Tư mã mang để lại đan dược cho đồng môn mà lại sử dụng phương pháp đó, rõ ràng đây là những thứ cực kỳ quý giá. Một mùi thuốc nồng nặng phả thẳng vào mặt trong bình có ba đan dược màu đỏ Những con sóng rung động của thu hồn từ trong bụng ra rồi bao phủ khắp bốn phía Cũng hấp dẫn cả nguyên thần Vương Lâm Hắn lấy ra một viên đan dược rồi dùng hai ngón tay gẹp lấy đưa lên trước mặt nhìn thật kỹ Đan dược cấp 11 Vương Lâm mơ hồ phát hiện ra cấp độ đan dược trước mặt Hắn trầm ngâm một lúc rồi cầm lấy bình thuốc thứ hai Khi mở bình thuốc này ra, bên trong lập tức bùng ra những luồng sương mù nồng nặng. Sương mù chia làm hai phần có hai màu đen trắng vần quanh nhau, cuối cùng cả hai tách ra rồi bay lượn trong không trung. Trong hai luồng sương mù trước mặt có hai viên đan dược. Vụ hồn đan dùng mãnh thú hóa xương cấp 12 luyện chí ra. Hai mắt vương lâm bùng ra những luồng sáng cực kỳ vui mừng, đối với đan dược cấp đời một thì chỉ phân biệt dựa vào cảm giác. Nhưng đan dược so mãnh thú hóa xương 12 luyện thành lại cực kỳ hiếm có trong cả vân hải tinh vực đặc điểm của nó lại cực kỳ rõ ràng nên chỉ cần liếc mắt đã hiểu ngay vũ hồn đan rất hiếm vì rất ít người chịu bỏ những lợi ích lâu dài từ nguyên tinh Nên cũng chẳng dám bắt mánh thú hóa xương cấp 12 để luyện đan Vương lâm liếm liếm môi, ánh mắt rơi lên bình đan dược cuối cùng Hắn đảo thần thức qua nhưng không thể nào phát hiện ra manh mối nào Sau khi trầm ngâm một lát, hắn chầm rãi mở cái núi bằng gỗ ra Khoảnh khắc khi bình đan dược được mở ra Một con sóng chấn động không thể tưởng tượng nổi lên điên cuồng khuyết tan bên trong lại vang lên những âm thanh mà hai tai không thể nghe lọt. Nhưng nếu dùng thần thức thì có thể cảm nhận được rõ ràng đây là những tiếng gầm giống kinh thiên động địa. Những tiếng gầm giống này vượt xa mãnh thú cấp 12, mức độ sung trời lở đất của nó làm tâm thần vương lâm chấn động mạnh. Hắn lập tức đóng nút bình đan dược lại không chút do dự. Tất cả mọi chuyện đều xảy ra trong nháy mắt, sau khi đóng bình đan dược lại, vẻ mặt vương lâm trở nên tái nhợt, phải sau một lúc lâu thổ nạp mới khôi phục lại như thường. Lúc này ánh mắt hắn nhìn bình thuốc thứ ba đã trở nên cực kỳ ngưng trọng. Đan dược cấp 13 Vương lâm hít vào một hơi thật sâu, hắn cẩn thận thu hồi hai bình đan dược mà chỉ giữ lại trong tay bình thứ nhất. Sau đó hắn đi về đồng phủ có lò luyện đan Đan dược cấp 11 chỉ những tu sĩ có tu vi toái miết trung kỳ mới nuốt vào được Nếu không thì nguyên thần chẳng thể nào đối kháng với thú hồn Nếu cứng ép thì nguyên thần sẽ tiêu tán rơi vào kết cục vì nuốt đan dược mà chết Điều này tất cả tu sĩ trên vân hải tinh vực đều hiểu rõ Đan dược giúp ý cảnh tăng mạnh nhưng cũng phải cực kỳ cẩn thận Thực tế thì tu vi của Vương Lâm nếu bỏ qua thân thể cổ thân thì chỉ là tịnh niết sơ kỳ Nên hắn cũng không thể trực tiếp nuốt đan dược cấp 11 vào được Cho nên lúc này hắn cần phải luyện hóa đan dược lại một lần nữa Tiên nhịp Tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website Odochuyện.org Quyền 8 Liên minh bí ẩn Chương 1199 Nghe đạo Khoảnh khắc khi ba kẻ kỳ dị kia tiến vào thế giới bảy màu Thì những luồng sáng bảy màu bao phủ thương tùng tử đang ngồi khoanh chân trên đỉnh đầu tượng đá đột nhiên thu hẹp rồi chậm rãi ngưng tụ Tất cả luồng sáng bảy màu đã bao phủ hoàn toàn nguyên thần thương tùng tử Một tia trưới màu trắng đột nhiên lóe lên trong tượng đá bên dưới thương tùng tử rồi dung nhập vào trong xương mù, sau đó lại kết hợp với nguyên thần thương tùng tử. Dần dần thân thể thương tùng tử lại được ngưng tụ cơ thể hắn lại được tạo ra trên lớp ra bên ngoài lóe lên những luồng sáng bảy màu và hàng loạt tia chớp. Trên mi tâm của lão xuất hiện một ý hiệu tia chớp như ẩn như hiện. Lão mở hai mắt bên trong bùng ra những tia sáng thâm trầm Lão phu đã tiến lên một bước thì thủ này nếu không báo thì sẽ không làm người Thân thể thương tùng tử đột nhiên nhảy dựng lên cơ thể lão Hóa thành một tia trước phóng thẳng về phía trước như tên bắn Chỉ trong nháy mắt lão đã xuyên qua sương mù Rồi hướng lão về phía giấy nối đức mặt Tên họ lứa kia bị cây đinh bảy màu của ta đánh trọng thương Dù hắn không chết nhưng chắc chắc sẽ khó gắng gượng nổi Không biết tên này đang ở đâu Nhưng cũng không sao Nếu lão phu muốn biết thì dễ như trở bàn tay Thương tùng tử cười lạnh Lão vừa phóng đi vừa vung một trào tay phải lên hư không The nứt không gian chứ vật lập tức xuất hiện Bên trong lại bay ra một hạt châu triệu hồi nhịp hành giả Thương tùng tử tắn đầu lưới phun ra một ngụm máu tươi bắn lên trên hạt châu. Khoảnh khắc này hạt châu đột nhiên hấp thu những luồng sáng bảy màu trong đất trời rồi đập tức tan vỡ. Chỉ trong nháy mắt khi hạt châu vỡ nát, một uy lực cuồn cuồn bùng ra khắp ra bốn phía, một hư ảnh mơ hồ đột nhiên xuất hiện giữa thiên địa. Thư ảnh này không thể nhìn rõ tướng mạo nhưng đôi mắt lại lộ ra vẻ thanh tĩnh, giống như tất cả mọi chuyện trong thiên địa đều không thể trốn khỏi ánh mắt của nó. Nếu bị ánh mắt này nhìn chúng thì tất cả bí mật khắp toàn thân đều phải lộ ra ngoài. Hắn ở đâu? Thương Tùng tử nhìn thư ảnh mơ hồ rồi trầm giọng nói. Thư ảnh mơ hồ lập tức nhắm chặt hai mắt lại. Rất lâu sau mới chậm rãi mở mắt ra Hắn nhìn về phía thương tùng tử Tâm thần lão già này đột nhiên chấn động Trong đầu lão đột nhiên hiện lên một hình ảnh Sau khi nhìn rõ hình ảnh đó Thương tùng tử lại nhớ mày Động phủ của tư mã đặc Hắn trọng thương mà vẫn còn có thể phá vỡ tấm màn cấm chế nơi đó sao Thương tùng tử trầm ngâm một lát Trong mắt lão đột nhiên lói lên hàn quang rồi phóng thẳng về phía trước. Trong sơn tốc của đồng phủ tư mã đặc, vương lâm cũng không đem tất cả linh lực dồn vào việc tế luyện đan dược. Sau khi đã thu dọn tất cả mọi thứ trong đồng phủ thứ nhất thì bố trí bên ngoài rất nhiều cấm chế, lại mở rộng cấm chế ra phạm vi cực lớn. Lúc này hắn mới mở không gian chứ vật để thả văn thú ra ngoài. Lúc này bộ dạng của văn thú đã cực kỳ dữ tợn, sau khi bay ra thì ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía vương lâm lại lộ ra vẻ kiên định. Nó và vương lâm tâm thần tương thông, sau khi biết rõ kế hoạch của chủ nhân thì rít gào lên một tiếng. Vương lâm trầm tư một lát, sau đó khẽ vung tay phải lên, văn vương lập tức bị cuốn vào trong đồng phủ đã bày sẵn cấm chế. Có đủ nguyên tinh thì nó hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra Vương Lâm lấy ra rất nhiều thú hồn đoạt được từ khi đi đến Vân Hải Tinh Vực Cũng lấy ra những thú hồn được tạo ra bằng phương pháp biến dị trên mạc la đại lục Sau khi đặt tất cả vào trong đồng phủ thì hắn lấy ra vài vạn nguyên tinh đặt lên cấm chế rồi phong bí nơi đây lại Vương Lâm tản thần thức bao trùm đồng phủ trước mặt Hắn thấy xá khí tức tàn bạo của văn thú đang phóng tới các thú hung, nó liên tục chém giết và thôn phệ. Đúng lúc này, trận pháp vận chuyển làm nguyên tinh hóa thành những luồng nguyên lực vô tận xâm nhập vào trong cơ thể văn thú. Sau khi vương lâm lưu lại một luồng thần thức để quan sát động phủ thì trầm tư một lúc rồi đi về phía lò luyện đan. Vương Lâm khoanh chân ngồi xuống bên cạnh lò luyện đan, hắn liên tục điều khiển ngọn lửa để luyện hóa đan dược. Thời gian chậm rãi trôi qua, nháy mắt đã trôi qua hai ngày. Ngọn lửa trong lò luyện đan đã dần tiêu tán, mùi thuốc bao phủ khắp bốn phía. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn cực kỳ bình tĩnh, hắn vung tay phải về phía trước, nắp lò luyện đan đột nhiên được nhấc lên phát ra âm thanh ầm ầm. Lúc này trong lò luyện đan bùng ra rất nhiều khói Khi khói dần tiêu tán thì một chất lỏng màu vàng bay bổng giữa không trung Vương Lâm vung tay phải lên hư không dẫn động Chất lỏng kia lập tức phóng về phía hắn Sau đó lại bị hắn thu vào trong ba chiếc bình nhỏ Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu rồi đảo mắt nhìn về phía tấm màn cấm chế ngoài sơn cốc hắn cầm lấy một cái bình đem chất lỏng bên trong đổ vào trong miệng nước thuốc vừa xung nhập vào trong cơ thể thì lập tức hóa thành một luồng khí tươi mát vận chuyển khắp toàn thân bên tai hắn còn mơ hồ vang lên những tiếng gầm sống của mãnh thú vương lâm nhắm chặt hai mắt lại hắn bình tĩnh thổ nặng và lặng lặng cảm ngộ những minh ngộ của thu hồn trong đan dược đối với thiên địa dưới trạng thái kỳ dị này Vương Lâm như quên mất thời gian, tâm thần hắn được bao phủ trong pháp tắc thiên địa giống như đang hóa thành một mảnh thú, đang tranh đấu tìm ra kinh nghiệm sinh tồn. Trong lúc Vương Lâm truy tìm và chứng minh những gì thật giả của ý cảnh, từ trong những minh ngộ hỗn loạn của thú hồn, hắn giống như một người khách qua đường, cứ liên tục tách ra những đạo niệm phù hợp với chính mình ở bên trong. Đạo niệm bùng ra bên ngoài cơ thể vương lâm rồi dần trở nên vặn vẹo và xảy ra biến hóa. Những biến hóa này càng lúc càng nhanh làm tất cả trở nên không chân thực. Một lúc lâu sau, vương lâm lại dối tay ra cầm lấy bình đựng chất lỏng. Hắn uống vào một ngụm rồi tiếp tục chìm vào trong minh ngộ, những đạo niệm bên ngoài cơ thể hắn ngày càng nhiều. Hắn nghĩ nếu có thể tùy ý lựa chọn những cảm ngộ của mánh thú để làm cho Tu Vi tăng lên Nhưng hậu quả của việc này lại làm cho đạo tâm trở nên hỗn loạn Nếu ý cảnh không phải là những cảm giác do chính mình sinh ra mà lại đi mượn của hú hồn Dù Tu Vi có tăng nhưng Vương Lâm cũng không muốn như vậy Cái Vương Lâm muốn là dựa vào những minh ngộ của thú hồn để chứng minh thật giả của đạo niệm bản thân, ngộ ra thiên đạo giữa thật và giả. Vương Lâm muốn lấy những suy nghĩ được sinh ra trong lúc thú hồn minh ngộ thiên địa, y là những tinh túy trong linh hồn của mãnh thú. Những luồng suy nghĩ này tương đối mơ hồ, nhưng nếu càng nhiều lại càng làm cho mãnh thú đột phá cấp bậc để cuối cùng hóa thành hình người. Thời gian chậm rãi trôi qua, lọ thuốc thứ nhất đã được Vương Lâm uống sạch. Lúc này những cảm ngộ của hắn vẫn còn tiếp tục đạo niệm bên ngoài cơ thể liên tục thay đổi rồi dần dần bùng ra bao quanh sơn tốc. Lúc này nếu có người nào ở đây thì đạo tâm chắc chắn sẽ hỗn loạn bởi vì trong luồng đạo niệm vặn vẹo bao phủ sơn tốc này đều được cảm ngộ thiên địa sinh ra tất cả đều bị Vương Lâm vứt bỏ ra ngoài. Không có giả sao có hiện thực, không có thật tại sao có giả. Thật và giả không cần phải tách biệt ra hoàn toàn. Vương Lâm cầm lấy chai thuốc thứ hai, sau khi uống vào một ngụm lớn thì hai mắt đột nhiên bùng lên những minh ngộ. Hắn lại nhắm mắt tiếp tục chứng minh đạo niệm. Dần dần những luồng đạo niệm vô tận hắn cảm ngộ ra đã càng ngày càng nhiều trong sân cốc. Cuối cùng đã có một phần xuyên qua cấm trí rồi quanh quẩn bên ngoài đạo niệm làm cho bên ngoài xuất hiện dấu hiệu vặn vẹo. Tình cảnh này mắt thường không thể nhìn thấy được, chỉ những tu sĩ trên hóa thần mới có thể nhìn thấy được tình cảnh trước mặt. Lúc đó những tu sĩ này sẽ cảm thấy nơi đây ẩn chứa đạo niệm, mỗi luồng đạo niệm đều do pháp tắc thiên địa tạo thành. Nhưng đó chỉ là nhìn thoáng qua, nếu nhìn kỹ thì tất cả lại là giả. Loại đạo niệm này nằm giữa thật và giả, rất khó phân biệt. Nếu đã bước vào nơi đây sẽ chìm đắm vào trong đạo niệm, không cách nào thoát ra được. Những đạo niệm hỗn tạp ngày càng nhiều tất cả đều khuyết tán ra khắp bốn phía chỉ trong nháy mắt đã bao phủ chu vi ngàn trượng làm cho thiên địa nơi này xuất hiện dấu hiệu vạn vẻo. Vương Lâm ngồi trong sơn cốc đã uống xong bình chất lỏng thứ ba, hắn đã quên đi tất cả mọi thứ đang chìm đắm trong thiên địa vô tận để tìm kiếm đạo của chính mình. Trong lúc mơ hồ trong tâm thần hắn mơ hồ xuất hiện một âm thanh, nhưng âm thanh này lại rất nhỉ non rồi dần trở nên rõ ràng. Minh trí, tù phong thiên đạo, chúng sinh cần độ qua vô lượng kiếp để bỏ đi một chấp niệm trong ngục sâu tối chúng sinh cũng phải ở trước vô lượng để giải thoát khỏi những mờ mịt ngày hôm nay thoát khỏi thiên địa để mang đến cho sinh linh khóa vong thiên vận ấm minh chiêu những gì chúng sinh cần không phải đạo thật giả phải đắm chìm vào trong biển khổ bỏ đi đạo niệm sai lệch dâm tặng tu chân hành. những gì chúng sinh cần không phải đạo thật giả phải đắm chìm vào trong biển khổ bỏ đi đạo niệm sai lệch Những lời nói này liên tục truyền vào trong tâm thần vương lâm, dần dần đảo niệm bao phủ ngoài sơn cốc ngày càng nhiều, từ chu vi ngàn trượng lại liên tục tràn ra vạn trượng, mười vạn trượng. Cuối cùng đạo niệm đã tràn ngập hơn phân nửa thế giới bảy màu. Thương Tùng Tử đang đứng bên ngoài địa phương cách sơn cốc tư mã đặt ngàn trượng, vẻ mặt lão trở nên tái xanh và nhìn chằm chằm về phía trước nhưng lúc này thần thể lão lại không hề chuyển động. Lão đã đến đây được hai ngày nhưng không thể tiến lên phía trước vì trong tâm thần cảm nhận được những luồng đạo niệm hỗn tạp vô tận đang dần bao phủ nơi này. Những luồng đạo niệm này giống như một vòng xoáy khổng lồ có thể hấp thụ tất cả ý cảnh. Nó dùng một phương pháp đặc biệt để cuốn tất cả vào vòng chứng minh đạo niệm của vương lâm. Ý cảnh thật và giả là thay đổi lần thứ hai của đạo niệm Vương Lâm, cái hắn đang cần truy tìm đã vượt xa những người cùng trang lứa, thậm chí còn vượt xa những người có ý cảnh cao thâm hơn. Vẻ mặt thương tùng tử không còn chút máu, lão khoanh chân ngồi xuống đất, bó chặt tâm thần và liên tục chống lại những đạo niệm hỗn tạp xâm nhập, đồng thời cũng phải chống đỡ lực hút khổng lồ của vòng xoáy nên không thể thoát khỏi địa phương này được. Hương xa một đám mê thất xả với hai mắt mê man tất cả đều đang hướng về phía này đi tới. Nhịp bước của bọn họ không nhanh nhưng mỗi lần tiến xa lại giống như xúc địa thành tốn nên đi vào rất nhanh. Đám mê thất xả này cũng không tới gần mà chỉ đứng bên ngoài dùng ánh mắt mờ minh nhìn về phía trước giống như đang lắng tai nghe đảo. Địa phương xa hơn nơi những minh trí xả đang lướt đi trong sương mù lúc này tất cả minh trí giả đều bay ra khỏi sương mù rồi hướng về phía sơn tốc vương lâm đang ngồi những âm thanh kỳ dị cũng dần truyền đến tất cả đều lấy vị trí vương lâm làm trung tâm tình cảnh lần này đã xoay chuyển tất cả đạo niệm hóa thành thế giới bảy màu đạo niệm này dần trở nên thăng hoa rồi chậm rãi bùng ra ngoài ngoài sơn tốc những đạo niệm hỗn loạn được vương lâm bỏ đi ngày càng nhiều dần dần cả thế giới bảy màu dần trở nên vặn vẹo khi mê thất xả nghe thấy đạo thì hai mắt càng trở nên mê man tất cả đều nhìn rằm rằm về phía trước mơ hồ có thể thấy được bọn họ đang hấp thu một luồng đạo niệm vô hình minh Chí xả đến đây rồi bay bổng giữa không trung những âm thanh lầm bầm được bọn họ nói từ rất lâu đột nhiên ngừng hẳn lại Bọn họ nhìn về phía Sơn Tốc, tất cả đều nhắm chặt mắt giống như đang cảm ngộ đạo của Vương Lâm. Lúc này ngay cả những mãnh thú hóa xương cấp 12 cũng từ trong trạng thái hóa xương hóa thành những hình dạng khác nhau. Tất cả mãnh thú đều không gầm sống mà phóng đi như tên bắn trên bầu trời tiến đến nơi đây. Mãnh thú đứng vòng quanh trên không trung bên ngoài Sơn Tốc đứng cùng một chỗ với Minh Chí xả để cảm ngộ đạo của vương lâm